Kim Thanh xin chào các bạn Các bạn thân mến Gặp lại bạn thân sau những chuỗi ngày xa cách Cùng nhau xóa bỏ ân oán của hai quốc gia Thì ngay sau đó Họ đã phải xa nhau Để Trà Mi trở về nước Đại Nam Tuy nhiên chưa được bao lâu Hai cô gái lại phải đối mặt Với những âm mưu toàn tính của Tứ Hoàng Tử Đã làm cả hai nước Chìm sâu vào thù hận Chỉ vì Tứ Hoàng Tử đã gây ra hiểu lầm Cho hai vị Hoàng Đế Mà nguyên nhân đến từ hai cô nàng bé nhỏ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 Nước Đại Nam Lan Quý Vi suốt một thời gian nó mình dưới mí mắt đế vương che giấu cái thai trong bụng mãi đến khi hoàng đế tự mình sung trận nàng mới dám lộ mặt ra ngoài dẫu sao nàng vẫn là người có phân vị cao nhất ở hậu cung ngồi kiểu ngũ không có mặt để quản thì ai còn dám chạy đến để kiếm chuyện với nàng nữa chứ vì thế những ngày đế vương đi vắng nàng cũng cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu nàng hồi hộp chờ đợi Sẽ không lâu nữa thôi, khi nhận được tin hoàng đế tử chiến nơi xa trường, nàng sẽ thật sự được giải phóng khỏi những xiềng xích vô hình, trở thành người cao quý trên vạn dân thiên hạ. Lúc đó, nàng sẽ bày ra một bộ dáng, đau thương, mất mát, thâm tình sâu nặng cho mọi người thấy, tấm lòng trung trinh của mình. Đứa con trong bụng nàng sau này sẽ cùng nàng đi đến đỉnh vinh quang. Quyền lực quy tụ nơi này là cả một đời bình an như ý thời gian gần đây hồng lan cung không còn đóng kín cửa từ chối tiếp khách nữa lan quý phi còn thường ra ngoài ngự hoa viên dạo chơi hóng mát nàng ta đã có dự tính không ngại khi lộ ra những biểu hiện ốm nghén rõ ràng đầu như trước kia toàn phải che che giấu giấu một buổi sáng nọ khi các phi tần tụ họp đông đủ để thỉnh an người đứng đầu hậu cung tạm thời lan quý phi được dịp diễn trò vừa phất tay ra hiệu miễn lễ đã nghiêng người gục lên chiếc bàn trà ngay bên cạnh. Toàn bộ hồng lan cung đều rơi vào tình trạng hoàng hốt rối loạn. Tất nhiên các cung phi kia lúc nào cũng luôn tỏ ra là tỉ muội tình thâm. Lập tức ra lệnh mời một vị thái y đến bắt mạch. Khi thái y nghe xong mạch tượng kỹ càng, chẩn đoán nương nương đang mang lòng thai, độ trưởng hơn hai tháng. Quý phi liền tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Nhiều hơn nữa là sự vui mừng tràn đầy trên gương mặt. Các phi tần biết tin, súng xít nói lời chúc mừng tốt lành, nhưng sâu thẳm trong nội tâm chính là nọc độc ghen tỵ tựa như loài rắn nguy hiểm. Dưới góc nhìn cùng là nữ nhân của đế vương, các nàng còn chưa một lần được ngày ấy chịu kiến thị tầm. Mỗi lần có cung yến, các nàng chỉ có thể len lén nhìn nam nhân uy phong dũng mãnh của đời mình ở khoảng cách rất xa. Trong lòng là thiết tha mong ngóng. Đế vương lạnh bạc, các nàng nhập cung đã vài năm mà có phu quân cũng như không, suốt ngày phòng đơn gối chiếc, đêm đêm chỉ có thể thở dài hoặc cầu nguyện trời Phật cho một cơ may được lọt vào mắt xanh của Ngài ấy. Mà để có hy vọng nhận được Thánh Sùng, các nàng đâu còn cách nào khác ngoài việc tập luyện kỹ năng cầm kỳ thi họa. Ai nấy đều ra sức tập đàn, vẽ tranh, nhảy múa, ca hát. Tài năng thì ngày càng thăng cấp, mà Thánh Sùng vẫn cứ lạc phương trời nào. Các nàng ở Hậu Cung cũng quan sát bao nhiêu năm đã thấu hết trái tim đế vương, sẽ không dành cho bất kỳ người nào cả, cho đến khi trả mi xuất hiện. Cứ nghĩ nàng ấy đã là ngoại lệ duy nhất, và vị quý phi nương nương kia, cũng như bọn họ, chỉ là hữu danh vô thực, cũng là kẻ thất bại, trong cuộc chiến giành lấy thánh sủng mà thôi. Nhưng thật không ngờ, quý phi không chỉ được thăng hoa cảm xúc nam nữ với hoàng đế, nàng ta bây giờ còn mang cả long thai. Tương lai không xa, có thế lực bên ngoài giúp đỡ, hậu vị rơi vào tay gần như là chắc chắn hai nữ nhân của hoàng đế đều có vốn liếng để vươn lên cao nơi hậu cung còn các nàng có được gì ngoài một phân vị thật đáng dễu cợt xót xa cho chính mình ghen tị vì phúc vận của người các nàng mỗi người một tâm trạng gượng gạo tỏ ra quan tâm rồi xin phép cáo lui trở về cung viện của mình Lan Quý Vi từ dạo ấy lúc nào cũng tỏ ra đắc ý Trước đã chẳng có nữ nhân nào đủ dũng khí, đối nghịch với nàng ta. Hiện tại, họ lại càng không dám đến gần, sợ rước họa vào thân. Lòng tử đầu tiên của đế vương mà xảy ra chuyện gì, không chừng cả gia tộc của các nàng cũng sẽ gặp phải tai ương mất thôi. Vì thế cả hậu cung thời gian này, trời êm bề lặng. Làn quý phi kiên nhẫn chờ tin tốt lành hồi báo về. Cũng ngày đêm tơ tưởng đến nam nhân mình yêu thương, là phụ thân thực sự của bảo thai trong bụng. Buổi sáng nọ, lãn Quý Phi đang nhàn nhã, nhấp muộn chung nước mơ, chờ nghe hồi báo từ mật thám thông qua tên thái giám thân cận. Vốn tưởng mọi chuyện diễn ra đúng như tính toán ban đầu, với lòng căm hận ngạo thiên dành cho Hoàng đế, chàng sẽ khiến cho hắn ta có đi mà không có về. Thế nhưng tin tức nàng nhận được là Đại Nam và Yên Trường Quốc cân tài cân sức Chuyện như vậy cũng tốt, bọn họ cứ đấu với nhau đến trời long đất lở thì sẽ càng có lợi cho kế hoạch của Ngạo Thiên. Chỉ là giữa chừng lại nhảy ra một sở minh quốc phá rối, khiến cho hai nước đang đối địch, bỗng hợp tác chống lại kẻ ăn hôi vô sỉ. Kết quả là sau đó, bọn họ vừa đập tan âm mưu của sở minh quốc, vừa ngồi lại hòa đàm. Bây giờ nghe đâu đế vương, đang trên đường trở về Đại Nam, hoàn toàn lông tóc vô thường, thành công kết thúc chiến tranh nhanh chóng hoàng đế bình an, mọi dự tính cực kỳ hoàn hảo của nàng sẽ tan thành mây khói. Chưa xét đến tội khi quân, âm mưu phản nghịch hiện thời sẽ phải chịu hình phạt chu di cửu tộc. Nàng bây giờ nên làm gì? Phải làm sao thoát khỏi kiếp nạn này đây? Trong lúc cấp bách, làn quý phi sai người đến chấn Nam Vương Phủ tìm hàn ngạo thiên, nhờ hắn giúp đỡ. Xong chỉ nhận được tin vương già đã đi vắng nhiều ngày, còn chưa có trở lại. Nàng đánh sai người mời phụ thân là thừa tướng đương triều cùng bản tính cách giải quyết. Tin Lan Quý Phi mang lòng thai mới chỉ xôn xao ở hậu cung. Bấy giờ đang lúc chiến sự rối ren, còn chưa có quan viên nào hay biết. Lúc mạc thừa tướng đến nhìn sắc mặt nữ nhi không được tốt ông liền hỏi han về sức khỏe của nàng. Chỉ có hai cha con với nhau ông chẳng cần câu nể hành lễ thân thiết nói. Nữ nhi không được khỏe sao? Có phải lại nhớ đến tên hoàng đế Vô tình bạc nghĩa kia không Cha, Con đã có thai rồi Con mang lòng thai hả Tốt quá tốt quá Vậy là ông trời thương xót cho mạc xa ta Ngày lúc nguy cấp Bỗng dưng tìm được một tia hy vọng như vậy Tạ ơn trời Tạ ơn Bồ Tát Là nhi à Con phải hết sức cẩn thận bảo vệ long thai Hậu cung này lòng người hiểm ác Đừng để kẻ nào có cơ hội hãm hại con Biết chưa? Cha ơi, cái thai này không phải là của Hoàng thượng. Hoàng thượng sắp trở về rồi. Chúng ta sắp gặp nguy hiểm rồi. Còn nói cái gì vậy Lan Nhi? Cha có nghe nhầm không vậy? Cha không nghe nhầm. Cha anh Minh thần võ. Cha nghĩ cách giúp con đi cha. Lan Nhi, sao con lại hồ đồ như vậy hả? Nói cho cha biết. Cha của đứa bé là ai? Là... là... Còn không chịu nói ra nữa sao? vậy thì ta làm sao mà giúp được con đây hả dạ là của chấn chấn nam vương gia chấn nam vương gia vâng là ngày ấy hèn chi trả trách lần trước khi ta đưa ra đề nghị tuyển tú sau đó là lập hậu để hoàng thượng không được thoải mái chấn nam vương lại tiến cử con làm hoàng hậu thì ra hai người các người đã có tư tình với nhau từ trước còn nói cho ta biết cái thai này được mấy tháng rồi thừa cha khoảng hơn hai tháng hơn hai tháng nghĩa là lúc hoàng thượng còn chưa xuất chinh các người đã sớm đi quá giới hạn với nhau rồi sao còn to gan lắm bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây cha ơi cha đừng tức giận cha cố tìm cách giúp con đi mà đi mà cha cha nghĩ thử mà xem sớm muộn gì tên hoàng đế chết tiệt kia cũng sẽ tìm cách trừ khử nhà họ mạc chuyện con có hay không phát sinh tình cảm với vương gia Cũng có thay đổi được ý định của hắn ta đâu cơ chứ Cha có biết Bao nhiêu năm qua nhập cung Hắn chưa từng đụng vào người con lấy một lần Còn mỗi ngày đều trôi qua trong cô quảnh Sau gặp được vương gia hết lòng yêu thương Mới động tâm với chàng Là tên cẩu hoàng đế đó Có lỗi với con trước mà Cha ơi Thôi được rồi Ta biết con sẽ không đành lòng Nhưng vì bản thân con Vì gia tộc Phá bỏ cái thai này đi Không được đâu cha ơi Thái y nói thể chất con rất khó mang thai Nếu mà không cẩn thận lần này Về sau cũng không bao giờ mang thai được nữa Hơn nữa vương ra nói với con rằng ngài ấy rất bất mãn với tên cầu hoàng đế ngài ấy sẽ tìm mọi cách để diệt trừ hắn ta Rồi sẽ cho con danh chính ngôn thuận Để thành thê tử Đứa bé này con nhất định phải giữ Vì tình yêu của con Mà cũng vì quyền lợi sau này của hai mẫu tử chúng con Theo như lời con nói, hẳn vương gia đã có kế sách rồi. Vậy sao bây giờ tên hoàng đế kia vẫn bình an vô sự, oanh oanh liệt liệt quay về? Hơn nữa, quan hệ hoàng thất phức tạp, sao còn có thể từ quý phi của hoàng đế trở thành hoàng thẩm của hắn mà không bị người đời chỉ trích hạ con? Chuyện như vậy không được đâu. Thực ra trước đó, con đã ra oai phủ đầu với đám nữ nhân hậu cung, rằng đây là long tử của hoàng thượng rồi chỉ cần hắn không trở về còn có danh chính ngôn thuận trở thành người của vương gia hay không cũng chẳng còn quan trọng vương gia giành lấy ngai vàng cũng nhất định không bạc đãi con của ngày ấy hoặc nếu đứa trẻ là nhi tử trực tiếp kế thừa vương vị của tên cầu hoàng đế còn sẽ để vương gia trở thành nhiếp chính vương thì cũng tốt mà chúng ta chỉ cần tên hoàng đế chết tiệt kia biến mất thôi chả thấy đúng không còn nói cũng không sai thôi được Chúng ta đánh cược, dốc toàn lực cho nước cờ nguy hiểm này, coi như được ăn cả ngã về không. Cha sẽ phái lực lượng dày công bồi dưỡng bao năm, cũng sẽ liên lạc với bên chấn Nam Vương, cùng nhau phối hợp ăn ý. Chúng ta phải khiến cho tên Hoàng đế Bạc Tỉnh Bạc Nghĩa ấy, không còn đường để về, để rửa mối hận cho quý nhi nhà chúng ta, cũng là cứu cả mạc ra một con đường sống. Dạ phải, cha mau đi đi cha, nhanh lên kẹo không kịp, Được. Nói rồi Mạc Thừa Tướng xài bước thật vội vàng rời khỏi Hoàng Cung bắt đầu những tính toán miêu nghịch phản phúc của mình. Còn ở Hồng Lan Cung Lan Quý Phi vẫn còn ngồn ngang âu lo bởi nàng vẫn chưa có dịp báo cho Ngạo Thiên biết về sự xuất hiện của đứa bé này. Giữa bọn họ còn chưa ngồi lại bàn bạc chu toàn hướng đi tiếp theo. Như thế liệu có phát sinh bất chắc gì hay không? Còn trợ lực từ phía cha của nàng Chưa biết sẽ có mấy phần hy vọng Cảm giác bất an này Cứ dày vỏ Khiến nàng không thể nào chợp mắt nghỉ ngơi được Bèn đến gian phòng thờ Bồ Tát Chú niệm một lúc Còn cầu xin Bồ Tát Hiển Linh Cho kế hoạch của chúng con Thành công tốt đẹp Là hoàng đế bất nghĩa trước Xin Bồ Tát đứng về phía chúng con Thời điểm Lan Quý Phi cho người đến Vương Phủ tìm chấn Nam Vương ra Được báo lại là ngày ấy Đã vắng mặt nhiều ngày Cũng không phải là vì chán ghét mà tránh né Thực sự hàn ngạo thiên Đã rời khỏi kinh thành Cùng với lửa giận ngập trời Hắn từng nghĩ Chỉ cần tên hoàng đế kia xuất trinh Hắn sẽ có kẽ hở lền vào Đưa trả mi đi khỏi Vậy mà khi hắn đã chuẩn bị chu toàn Lại hay tin nàng ấy đi cùng với tên thừa vĩ đáng ghét Nhất định là tiểu tử kia Đã biết được tình cảm hắn dành cho nàng Mới phòng bị chặt chẽ như vậy Ngay cả lúc dầu sôi lửa bỏng Cũng quyết phải mang nàng theo bên cạnh Thật là khốn kiếp mà Tiểu tử hoàng đế lên đường lần này Đã định sẽ không còn mạng để trở về Trả mi đi theo Há chẳng phải sẽ liên lụy Tài kiếp hay sao Hắn yêu nàng Làm sao mà đành lòng Để nàng bước vào cửa tử cho được Thế nên hắn chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều Lập tức mang theo mấy tên cận vệ Tài giỏi đắc lực Đuổi theo đuổi quân viễn trinh của hoàng đế hàn ngạo thiên giáo giết dục ngựa theo hành trình của thừa vĩ. Khi hắn đến nơi, cũng là lúc yên trường quốc và đại nam đang xảy ra rằng co khuyết liệt. Thời khắc quan trọng như vậy, tất nhiên cả hai bên sẽ kính cần phòng thủ. Cũng vì điều đó, càng khiến hắn khó mà thâm nhập vào, đưa trà mi rời xa nơi này. Giữa lúc tính toán của ngạo thiên rơi vào bế tắc, bọn người sở minh quốc bỗng dẫn quần đến, miêu đầu trục lợi từ sự xung đột của hai phía. Hắn cảm thấy có lẽ đây chính là thời cơ thích hợp để chen vào, chỉ với mục đích duy nhất là đưa nữ từ mình yêu ra khỏi nguy hiểm. Còn thế trận ba bên sau đó rối gian thế nào, hắn cũng mặc kệ. Có mối liên minh với Phương Trí Thanh làm trợ lực, hắn nghĩ cũng không cần ái ngại nếu như Sở Minh Quốc thắng thế lần này. Tạm thời cứ cho đám bọn chúng xấu xé lẫn nhau đi thôi. Thế là Ngạo Thiên ẩn nhẫn quan sát, chờ đến lúc rối loạn, mọi người lơi lòng cảnh giác, sẽ lập tức ra tay hành động. Hắn nào có ngờ, bản thân trước giờ tài trí bất phàm, liệu đâu chúng đó, dạo gần đây lại toàn lấy ra khỏi dự tính, kế hoạch đều là sôi hỏng bỏng không. Bản thân ngạo thiên cứ ngỡ mình chính là ngư ông đắc lợi, dè đâu yên trường quốc bất ngờ thay đổi chủ ý, đình chiến với đại nam. Vậy thì cũng thôi đi, đằng này hai kẻ chủ soái kia lại quyết định hòa đàm, cùng chấm lại âm mưu bảnh trướng của sở minh quốc. Hắn lúc này thực sự không hiểu nổi Hai tên nam nhân kiêu ngạo ấy Sao lại có thể ngồi lại thỏa hiệp Sau đó còn cùng nhau bày binh bố trận Cực kỳ hoàn hảo Không có lấy một lỗ hồng Để hắn đột kích vào Thực hiện tính toán ban đầu Hắn đành phải nóng mình xem xét thế cuộc Vừa suy nghĩ giải pháp ổn thỏa Để cướp trả mi trở về Vừa tránh phát sinh sai sót Làm ảnh hưởng đến cục diện liên minh Cùng tứ hoàng tử Ngạo thiên hết chờ rồi đợi cho đến lúc sở minh quốc thảm bại thầy chất thành đống cứ nghĩ đã loại bỏ xong kẻ thù chung cũng sẽ là lúc yên trường quốc và Đại Nam tiếp tục mối huyết hải thâm thù không ngờ kết quả hắn nhận được chính là hai bên quyết định gác bỏ chuyện cũ để lập lại hòa bình giao hảo, hoàn toàn chấm dứt cuộc chiến khốc liệt mà hắn và Phương Trí Thanh dựng lên nếu mà như vậy tên tiểu tử thừa vĩ rất nhanh sẽ trở về Đại Nam và mọi công sức sắp bày của hắn Đều đổ sông, đổ biển Hắn làm sao mà cam tâm Làm sao mà chấp nhận được Ngài vàng đã gần trong gang tấc Lại vụt khỏi tầm tay Hoàng đế mà bình an vô sự Qua được kiếp nạn này Về sau đâu dễ dàng gì Tạo ra cơ hội thích sát tiểu tử ấy nữa Hắn lúc này vô cùng nóng này Nhiều hơn là phiền não Vì mọi việc ngày càng khó kiểm soát Nguy cơ thất bại tăng cao Tình hình cấp bách Hắn không thể đứng nhìn tên thừa vĩ an ổn quay về Lại ngồi vững chắc trên ngôi vị cao cao tải thượng, Sai khiến hắn chấn giữ đại nam Như một con chó không hơn Do đó Ngạo Thiên tức tốc về trước Để ra lệnh cho thủ hạ Chuẩn bị sẵn thiên la địa võng Đợi hoàng đế xa chân Hàn Ngạo Thiên hoang mang rối loạn Quên mất việc phải bàn bạc kỹ càng với Phương Trí Thanh Đã vội vàng phóng ngựa trở về Tìm cách bố trí cạm bẫy Dành cho đoàn quân của thừa vĩ Còn ở yên trường quốc lúc này Tứ hoàng tử đang tiếp tục âm mưu thâm độc Đe dọa nữ tử chân yếu tay mềm Vân Ngọc cả một đêm Vừa khóc Vừa viết lá thư gửi đến trà mi Ngay ngày hôm sau mắt đã sưng hút Phương trí viễn nhìn sắc mặt nữ tử Mình thương Tự suy đoán trong lòng rằng Nàng vì xa bằng hữu mà buồn bã Thật không ngờ nội tâm nàng lại mềm mại yếu ớt đến như vậy Hắn rất muốn dành hết thời gian an ủi nàng lúc này nhưng lại lo công vụ kéo dài sẽ khiến lòng dân hoang mang. Cách tốt nhất là tập trung giải quyết những việc quan trọng. Khi quốc sự ổn thỏa hắn mới có thể toàn tâm toàn ý, giúp nàng tìm lại niềm vui. Một bên hiểu sai tâm tư người khác một bên thì lại che giấu ôm gánh nặng vào lòng. Vì thế dự tính của tứ hoàng tử diễn tiến ngày càng thuận lợi. Đúng ngày hẹn Phương Trí Thanh lại xuất hiện để lấy bức thư Vân Ngọc viết cho Trà mi. Hắn xem qua nội dung một lượt, hài lòng cất vào trong người, giọng mỉa mai. Hôm qua, còn không thuận mắt chút ít. Hôm nay lại mang đôi mắt sưng kia đến đây cho ai xem. Người tưởng ta nhìn thấy sẽ động lòng chắc ẩn mà bỏ qua cho các ngươi sao. Đừng có mơ. Người bây giờ quay về chuẩn bị tinh thần, đợi tin của ta, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ đáp ứng lời hứa, tha cho cha ngươi một mạng. Ngươi không đáng tin, ta làm sao mà chắc chắn sau khi xong việc, ngươi sẽ tha mạng cho cha con ta chứ? Bày đặt ra vẻ trọng tình, trọng nghĩa, không ngờ cũng chỉ là kẻ tham sống sợ chết. Thôi được rồi, cũng không trách được ngươi. Ngươi không vì mình, thì trời chu đất diệt mà. Nhưng lời ta nói, ngươi chọn tin, hay chọn cái chết cho cha ngươi, tùy thuộc cả vào ngươi đấy. Vậy ta đành tạm tin ngươi, nhưng mà khi xong xuôi mọi chuyện, ngươi phải lập tức phóng thích cha của ta ngay trước mặt ta. Được. Nói rồi, tên nam nhân mang mặt nạ bạc, mất hút trong màn đêm đen kịt, chỉ còn lại một mình tên đường chủ, dùng khinh công, đưa Vân Ngọc vào thành trì yêu đàm, đang trú tạm thời. Phương Trí Thanh biết lúc này không thể chậm trễ hành động, điền lập tức, đưa lá thư cho tên đường chủ, hạ lệnh cấp tốc đuổi theo hành trình của Hoàng đế Đại Nam. Vì không còn nỗi lo chiến tranh đè nặng, bên cạnh lại đang có nữ tử, khiến mình cảm nhận được cuộc sống thêm sinh động diệu kỳ. Hàn thừa vĩ xem chuyến hồi hương này là một cơ hội du sơn ngoạn thủy đầy thi vị. Bản thân hắn sẽ không kéo dài thời gian cho mục đích vui chơi cá nhân, song cũng không nhất thiết phải trở về gấp gáp. Chỉ cần khởi hành bình thường, ngủ nghỉ thích hợp, thuận tiện, thì cùng trà mê ngắm phong cảnh dọc đường vậy thôi cũng đã là niềm vui to lớn đối với hắn trong lúc đoàn quân của thừa vĩ không nhanh không chậm thẳng tiến về địa vận đại nam tên đường chủ thế triệt thì phóng ngựa đi như một cơn gió để không bị lộ thân phận hắn liền cài trang thành một thiếu niên hiền lành chân chất trái ngược hẳn với tâm tính như ác mà khiến cấp dưới lúc nào cũng rét run trên lưng ngựa trong lòng hắn không ngừng mắng nhức hai nữ nhân đáng ghét khiến hắn mấy ngày vừa qua toàn phải đích thân đi thực hiện nhiệm vụ do chủ tử giao phó. Chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi trọn vẹn gì cả. Cho nên bây giờ, hắn chỉ muốn xử lý thật nhanh chuyện này một lần nữa để trở về phục mệnh. Dành thời gian phục hồi sức khỏe, sau đó cùng tứ hoàng tử bước vào cuộc chiến quyền lực căng thẳng đang ở phía trước. Ngựa chiến, người cưỡi, thần thủ phi phạm, rất nhanh thế triệt đã đuổi kịp quân Đại Nam. Vừa xuống ngựa, Hắn đã thu vén lại vẻ sắc bén trong ánh mắt Chỉ còn bộ dạng chân chất giả tạo Đánh lừa trực giác của người khác mà thôi Trước đó đã từng thấy qua trà mi Mắt chim ưng của hắn vừa lướt qua Đã phát hiện đối tượng mình cần tìm Nhưng đã giả vờ Thì cũng nên làm cho chọn vai Hắn liền tiến đến nơi trước bàn hoàng đế đại nam Và nữ tử kia đang ngồi Khom người hỏi nàng Nô tài xin mạn phép được hỏi Cô nương có phải là trà mi không? Phải có chuyện gì liên quan đến ta sao vâng nô tài nhận lệnh của văn ngọc cô nương mang lá thư này đến cho trả mi cô nương nàng ấy nói có việc rất quan trọng cô nương đọc xong sẽ rõ trả mi nhận lấy bức thư bên trong đúng là nét chữ thân quen của văn ngọc biết bản thân đang cần được giúp đỡ cô quay sang nói một tiếng với thừa vĩ để hắn thông cảm cho cô một mình rời đi giải quyết chuyện hệ trọng của văn ngọc hiện thời đáp lại cô là vẻ mất hứng gương mặt như có điều nghiền ngẫm của thừa vĩ hắn cầm bức thư kia lên xem thử lại nhìn ra sắc trời đang dần nhuộm đen không gian báo hiệu màn đêm buông xuống không thích hợp để lên đường ngay lúc này cuối cùng là nhìn vào khuôn trăng vương nét muộn phiền của người thương hắn không đành lòng gạt bỏ tâm ý chân thành mà nàng dành cho bằng hữu, liền nói trời cũng đã tối rồi đi lúc này cũng không tốt cho lắm nàng cứ vào nghỉ ngơi sớm đi ngày mai ta sẽ đưa nàng đi nhé vậy cũng được cảm ơn huynh tên đường chủ nghe thừa vĩ bảo sẽ đi cùng trà mi chuyện này chủ tử của hắn đã dự đoán được ngay từ đầu nên cũng không có gì bất ngờ lẽ dĩ nhiên vì điều này hắn lại phải chuẩn bị cho bước tiếp theo tối hôm đó đôi mắt tà mị của tên thế triệt không ngừng quét qua khắp nơi vừa nghe ngóng được thừa vĩ đang muốn thưởng thức một ấm trà ngon hắn liền lợi dụng lúc tiểu nhị bưng trà giả vờ va chúng. sau đó khi tiểu nhị còn đang phân tâm lò xích xoa vết bỏng, tên đường chủ lại nhanh tay bỏ vào trong ấm ít thuốc sổ rồi tỏ ra tốt bụng cho tiểu nhị ít bạc vụn, mua thuốc bôi và nhắc hắn ta tiếp tục đi mang trà kéo lại khiến thừa vĩ không hài lòng liệu thuốc sổ này có điểm đặc biệt là không phát tác ngay mà qua khoảng 2 canh giờ mới khởi phát thế nên hắn ta hoàn toàn yên tâm sẽ không khiến hoàng đế đại nam nảy sinh nghi ngờ gì Việc còn lại của ngày mai Là dẫn ả trà mi Dẫn đến gặp ả vân ngọc kia nữa thôi Một đêm tạm gọi là thư thái Của tên đường chủ Nhưng với thừa vĩ lại là một cực hình Vì giấc ngủ sâu của hắn bị phá bĩnh Bởi những lần liên tục đi nhà sĩ Đi nhiều đến là cả người Sáng hôm sau Thừa vĩ sắc mặt nhợt nhạt Ôm bụng nhăn nhó khi đối diện với trà mi Tuy vậy hắn vẫn kiên trì Sẽ tự mình đưa nàng đi dù nàng có can ngăn hết lời vì lo lắng cho sức khỏe của hắn. Chỉ là ngay lúc này hắn chuẩn bị lên ngựa, cơn đau bụng ấm ách lại đến. Hắn đảnh miễn cưỡng sai người, thuê cỗ xe ngựa bảo nàng đi trước, rồi hắn sẽ đuổi theo sau. Tên đường chủ nhìn cảnh tượng này cảm thấy rất thú vị, thầm bái phục miêu kế cao diệu, tiên liệu như thần của tứ hoàng tử. tuồng kịch này có thêm sự xuất hiện của hoàng đế đại nam. Không thể sớm cũng không quá muộn, Sẽ giống như góp gió thổi lửa khiến cho đám cháy bùng lên càng to. Xem như đây là màn công kích đầu tiên chủ tử dành cho đối thủ. Ngồi trên cố xe ngựa, Trà My không ngừng nghĩ về bức thư Vân Ngọc viết hôm qua. Gửi Trả My, tôi nghĩ lúc này đoàn quân Đại Nam đang rất muốn nhanh chóng trở lại cố hương để giải quyết những vấn đề quan trọng sau chiến tranh. Yên Trường Quốc giờ đây cũng không khác gì đằng ấy cả. Các binh sĩ cũng phải sớm quay về bẩm báo lên hoàng thượng nhưng tôi cũng vừa nhận được tin nghĩa phủ đi cùng người nào đó đến đại nam rồi mất tích lòng tôi đang nóng như lửa đốt mà tôi lại không biết đường biết nèo bà có thể đến gặp tôi lấy một vài manh mối rồi lúc quay về nhờ hoàng đế đại nam dò tìm tin tức của ông ấy trước dùm tôi được không đợi chí viễn thu xếp chính sự ổn thỏa sẽ nhanh chóng đưa tôi đến gặp bà làm ơn giúp tôi ngày mai không gặp không về Ở thế giới này, chả mi hiểu rõ hơn ai hết. Ngoài mình là người bạn thân trí cốt ra, thì đối với Vân Ngọc, vị nghĩa phụ kia có một vị trí không hề nhỏ. Lúc cô ấy xuyên không đến đây, bị tai nạn gãy chân giữa chốn rừng thiêng nước độc. Nếu không có ông ấy, e rằng tính mạng của Vân Ngọc sẽ chẳng thể giữ được. Vị đại phu nọ đâu chỉ là ân nhân, tận tụy giúp người trong cơn nguy khốn. Ông còn nhận bạn thân của cô làm nghĩa nữ, dùng tình thương bao la che chở cho cô ấy, để cô ấy bớt phần cô đơn, buồn tủi khi nhớ về gia đình. Nhìn thấy người gặp nạn, bản thân cô có thể giúp được thì tất nhiên không thể làm ngơ rồi, mà người ấy lại rất tốt bụng, đáng quý. Hiện tại còn là cha già đáng kính của bản thân mình, chả nên nghĩ vậy, cô càng phải năng nổ gấp bội. Cô không ngừng bảo tên nam tử đến đưa tin hôm qua, thúc ngựa nhanh chóng để sớm đến nơi an ủi bạn mình một chút Cũng trong lúc đó Tứ hoàng tử với chiếc mặt nạ bạc Che nửa gương mặt Đang dẫn theo lão đại phù đến chỗ đã hẹn Hắn cũng tỉ mỉ bố trí một nam nhân Thân thủ phi phàm Tuy có kém tên đường chủ thế triệt đôi chút Nhưng để đưa Vân Ngọc rời khỏi thành yêu đàm Thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay Hai bên lại giáp mặt Phương trí thành bày ra phong thái quân tử ngạo nghễ, Môi nhếch nhẹ Trong mắt chứa đầy sự xem thường dễu cợt Nam tử nhất ngôn cửu đình ta mang lão già này tới cho người xác nhận kỹ càng chờ khi người hoàn thành yêu cầu của ta mà ta đã nói rồi đấy ta sẽ rời khỏi đây tha cho các ngươi một mạng giờ thì ta tạm đưa lão già đến nơi khác nhường sân khấu lại cho người và bạn trí cốt của người đấy hắn cất giọng cười thanh âm muốn nuốm đầy sự mưu mô tàn độc nào có phải hắn tốt bụng trọng chữ tín muốn tha cho cha con Vân Ngọc gì đâu Chỉ là hắn đã có đối sách khác Muốn thiết kế bẫy dập cho hai bên xung đột Đến long trời lở đất Còn hắn điểm nhiên tỏa sơn quan hổ đấu Chờ cho hai phía thấm mệt Thì cũng là lúc bàn tay hắn vươn ra Thu lại lợi ích to lớn hà hê Khi đối thủ của hắn ta cứ điên cuồng cấu xé lẫn nhau Cùng kéo nhau vào thảm kịch Như vậy chẳng phải tốt hơn việc Hắn tự mình động thủ hay sao Mới tưởng tượng thôi Phương Trí Thanh đã cảm thấy rất thú vị càng mong ngóng đến lúc tận mục sở thị kế hoạch dần biến thành hiện thực thì sẽ còn tỏa ý đến mức nào. Lòng hắn giờ đây vô cùng phấn khích, đứng nép vào một góc kín đáo, quan sát nhất cử nhất động của Vân Ngọc hiện thời. Vân Ngọc đương nhiên hiểu tên ác ma kia, nhất định không lơi lòng cảnh giác, sẽ chỉ ở quanh quần gần đây thôi. Để đề phòng cô và Trả My thông đồng với nhau, hắn đã quyết trí ép buộc, thời khắc quan trọng như vậy chắc chắn sẽ kiên nhẫn chờ đến lúc nhận được kết quả ưng ý thì ấy mới yên tâm rời đi nhưng trong lòng Vân Ngọc lúc nào cũng không ngừng thắc mắc tư duy của tên khốn kiếp kia rốt cuộc có bình thường không vậy chỉ là chán ghét mình và trà mi không trực tiếp trả thù lại vòng vèo bao nhiêu bước đúng là cái đồ ăn no rừng mỡ chả biết làm vậy thì hắn ta thu được lợi lộc gì tuy nhiên điều quan trọng bây giờ cô nên đối diện với trà mi thế nào đây bạn thân nhất Mà có mệnh hề gì, dù có nỗi khổ tâm của riêng mình, thì cô vẫn sẽ là hung thủ, cả đời mang vết nhơ, không thể nào gột rửa và sẽ dần vặt, đau khổ, tột cùng. Cô gái nhỏ cứ đứng đó ngơ ngần, mong thời khắc này dừng lại, để không bao giờ phải đối mặt với cục diện khó xử này. Xong ngày vẫn cứ trôi, chuyện phải đến thì chắc chắn sẽ đến. Tiếng võ ngựa lẫn vào không gian đang tĩnh lặng, như hồi chuông báo hiệu điều lo sợ của Vân Ngọc đang gần kể. Cô gái nhỏ của thường ngày Thích nhất là được gặp mặt trò chuyện với Trà mi Vân Ngọc của hiện tại Thì vô cùng phiền muộn Chẳng muốn ra mặt với bạn thân ngay lúc này Tìm cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Sắc mặt dần nhột nhạt Thể hiện nội tâm bất an rõ ràng Quả nhiên Tiếng gót ngựa lộc cộc kia Là từ cỗ xe ngựa đưa Trà mi đến đây Khi ngựa dừng hẳn Tên thế triệt liền bảo Trà mi bước xuống Còn hắn đánh xe ngựa đến một góc khác Chờ hai người nói chuyện cho xong Cô gật đầu Đưa tay vén tấm màn Bóng dáng thục nữ yểu điều dần xuất hiện Lọt vào tầm ngắm như báo săn Của tứ hoàng tử Cô gái nhỏ lướt ánh mắt một lượt Nhìn thấy Vân Ngọc thần sắc mỏi mệt Buồn bã, đang đứng bên kia Liền lập tức đi đến hỏi thăm bạn mình Vân Ngọc à Tôi đến rồi, việc bà cần nhờ Cứ nói chi tiết đi Lúc quay về Đại Nam Tôi sẽ nhờ tên thừa vĩ kia giúp bà sớm tìm được ba nuôi nhá. đừng quá lo lắng. bà tiểu tụi là tôi đau lòng đấy. trà my ơi, cảm ơn bà lúc nào cũng nhiệt thành với chuyện của tôi. chúng ta suốt đời là bạn bè, là chị em thân thiết của nhau nhá. tất nhiên là thân đến mãi mãi rồi. tôi với bà mà còn cần nói lời cảm ơn thừa thãi nữa sao? cơ mà hôm nay sao lại cứ toàn nói tiếng phổ thông vậy? tiếng việt sao không nói? à, sống ở yên trường quốc đã một thời gian rồi nên ngôn ngữ cũng trở thành phản xạ. Bà cứ coi như luyện kỹ năng giao tiếp đi. Được rồi, thôi, bà mau mau đưa cho tôi chút manh mối đi, tôi sẽ lần tìm từ đó, mong rằng sớm mang tin tốt lành với cho bà. Bà chờ tôi một chút, chỗ này hơi nắng, bà đến chỗ kia ngồi đi đã. Ừ. Trà My vừa quay người nghiêng qua chuẩn bị một bước, đã cảm thấy một mũi dao xuyên thùng qua y phục của mình. Cô hét một tiếng á thật to, rồi gục người xuống trên nền đất có chất lòng màu đỏ dần dì ra, thấm ướt vải dệt thành một màng loang lổ trông cực kỳ nhức mắt, theo đó là gương mặt nhăn nhó, khó nhọc, cất lời chất vấn Vân Ngọc. Bà, vì, vì sao? Lại, lại làm như vậy? Vì sao? Lại, lại muốn giết tôi? Vân Ngọc lập tức quỷ phịch xuống, tả lối với bạn, nước mắt sàn ruộng thể hiện nỗi đau đớn thấu tận tim gan. Cô chỉ có một con đường để đi, Một bước này dù rất không muốn, nhưng cũng không thể nào tránh khỏi. Những rằng xé khổ sở đều hiện rõ trên gương mặt mỏi mệt của Vân Ngọc mấy ngày vừa qua. Và tất cả những điều này rơi vào tầm mắt, lọt vào đôi tai Phương Trí Thanh, lại là chuyện cực kỳ vui vẻ. Hắn hài lòng nghe ngóng tiếp tình hình phía bên kia. Vân Ngọc đang đáp lời trả mi. Thật xin lỗi, tôi không muốn vậy đâu, nhưng bà phải chết thì cha con tôi mới giữ được mạng sống. Bà, bà, bà phản bội tôi. Bà lời trà mi còn chưa dứt, nam nhân oai phong với tốc độ nhanh như gió đã thắng ngựa phóng thẳng xuống đất. Ánh mắt hắn rất nhanh đã trông thấy người con gái trong lòng mà nàng lúc này đang ôm một bên bụng, tay nàng còn thấm ướt máu đỏ, đỏ thẫm của máu. Ở phía đối diện, nữ tử mà trước đó được gọi là bằng hữu của trà mi thì đang lùi lại phía sau kéo dài khoảng cách với hắn và trà mi. Nữ tử kia nhìn hắn, thần sắc dần nhiễm sự rối loạn, hoàng hốt. Còn dưới đất là con dao nhỏ còn dính máu tươi. Sầu chuỗi tất cả những điều hắn nhìn thấy, hắn đã đoán biết được ngay, vừa mới rồi ở đây, đã xảy ra chuyện gì. Nam nhân khởi phát cơn thịnh nổ, mặt biến đen, trở thành diêm la đòi mạng, sát ký bắn ra khắp nơi. Hắn gan giọng mặt hướng về Vân Ngọc. Là ngươi! Hại nàng, ta, ta không muốn đâu, ta là, là bất đắc sĩ. Người, đáng chết. Hàn Thừa Vĩ dồn hết lực vào đôi tay, mang hết sự điên cuồng từ nội tâm, bạo phát trong cú trưởng về phía Vân Ngọc. Ngay thời khắc bàn tay hắn chỉ còn cách chừng một cánh tay với cô gái nhỏ, một thân ảnh phóng ra dùng lực trường của bản thân phản đòn làm lệch hướng tấn công của Thừa Vĩ nhằm vào Vân Ngọc. Sau đó chất giọng trầm đục của thân ảnh ấy Cũng vang lên mang theo chỉ trích Người bị loạn trí rồi có phải không Nữ nhân của mình bị thương thích như vậy Mà không lo tìm cách cứu chữa Lại hung hăng với người của ta Ta nói cho người biết Có ta ở đây Không cho phép ai đụng tới nàng Dù là một cọng tóc nhỏ Lời phương trí viễn ngay lúc này Bỗng thức tỉnh tâm tính Đang dần ma hóa của đế vương, Khiến hắn kịp thời nhớ lại chuyện cấp bách bây giờ không gì quan trọng bằng việc cứu lấy tính mạng của trà mi. Vì vậy, hắn phóng nhanh về phía người mình yêu thương, lúc này đã rất yếu ớt, giọng thì thào gì đó, hắn nghe cũng không rõ. Hắn vội vàng lấy ra chiếc găng tay, ấn chặt lên chỗ vết máu đỏ rực trên y phục, cẩn thận bế nàng vào lòng, vừa đi vừa run dày, không ngừng gọi tên trà mi bằng thanh âm nghẹn nghẹn. Trước khi rời khỏi, thừa vĩ còn nói vọng lại một câu, Nữ nhân của người muốn giết người quan trọng của đời ta, liên minh khốn kiếp với các ngươi, ta không cần. Chúng ta nhất định gặp nhau trên chiến trường, ta sẽ bắt các người, nợ máu, phải trả bằng máu. Vương Trí Thanh đứng xem trọn vẹn tuồng hay do hắn tạo nên, thỏa mãn vì thắng lợi đang dần mở ra trước mắt. Hiện tại cũng không cần thiết ở lại làm gì, hắn liền lặng lẽ rời đi, cùng hạ lệnh phóng thích lão đại phu, đúng như giao ước. Vân Ngọc nhìn Hoàng đế Đại Nam và Trà Mi đã rời khỏi. Cô nhanh mắt ngó xung quanh, thử tìm thân ảnh của tên nam nhân mang mặt nạ bạc. Một lúc sau không phát hiện được gì, cô vội bảo Chí Viễn đưa mình đến nơi lúc đầu đã giao hẹn sẽ thả cha của cô ra. Từ lúc đến đây, Chí Viễn thật sự vô cùng thắc mắc, không hiểu sao Vân Ngọc mấy ngày trước còn vì nhớ thương bằng hữu mà ăn không ngon, ngủ không yên, bây giờ chuyện hắn nhìn thấy Lại làm nàng tổn thương người vô cùng thân thiết Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với nàng Mà hắn đã bỏ sót Và lúc này nàng muốn kéo hắn đi đâu Chí viễn nóng lòng muốn biết Nhưng lại không nỡ gặng hỏi nàng Hắn nghĩ lúc này nàng đang dối dám hoang mang Cũng dày rất nhiều lắm Thôi thì cứ để nàng tự chia sẻ Có lẽ là tốt hơn Chỉ viễn không muốn tạo thêm áp lực lên tinh thần Vân ngọc lúc này Chỉ im lặng theo chân nàng mà thôi mãi đến khi thừa vĩ cùng nàng đi đến một khe hẹp ở chân núi trông thấy lão đại phu đang bị cột tay nhét khăn vào miệng không thể kêu hắn mới lờ mờ suy đoán được nguyên nhân khiến nàng phải trở mặt với bằng hữu. hắn nhìn vào sóng mắt của nàng vẫn cứ trong veo thánh thiện không hề thay đổi chỉ là pha lẫn vào đó không ít phiền não bất an trong lòng hắn thời điểm này khá chắc chắn nàng có nỗi khổ tâm liên quan đến sự có mặt của lão đại phu trong tình trạng bất thường như vừa rồi Nếu không như vậy, nhất định Vân Ngọc của hắn sẽ không bao giờ biến chất, là do hoàn cảnh đưa đẩy khiến nàng phải làm điều bất nghĩa kia thôi. Bản thân Chí Viễn cũng cảm thấy mình thật đáng trách, chẳng biết mấy ngày qua hắn bận rộn, nàng đã một mình chịu đựng những chuyện gì thế này. Thời điểm này, Trà Mi đã nằm im bất động, dù thừa vĩ có hẳn giọng gọi thế nào, cô cũng không đáp lại. Nam nhân ủy vũ, tưởng chừng chỉ đổ máu chứ không đổ lệ. Lúc ấy giờ hai bên khóe mắt đã nhòe cay trái tim hắn dường như có một thanh kiếm bén nhọn đâm vào, đau đến tê tâm liệt phế. Trước mặt thừa vĩ là cỗ xe ngựa trống trơn, gió tên thế triệt kia bỏ lại vì nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp. Hắn ta cần gì phải ở lại thêm nữa, nhưng rời đi mà còn tạo ra âm thanh huyền náo thì không tốt chút nào cho kế hoạch hiện thời. Tất nhiên, hắn sẽ chọn rút đi trong im lặng. Đế vương lúc này chẳng cần Nghĩ ngợi gì nhiều Có phương tiện thuận lợi đưa nữ tử trong lòng mình Di chuyển an toàn hơn liền lập tức bế nàng vào bên trong Cũng quát tên cận vệ Nhanh tay, giá giói thúc ngựa Quay về điểm dừng chân tạm thời Ở đó có quân y Sẽ trực tiếp cứu chữa cho nàng Lần đầu tiên Một người từ trước tới nay Chưa bao giờ tin tưởng vào mệnh trời Chỉ tin vào năng lực của bản thân Từ khi ép mình trở nên mạnh mẽ như thừa vĩ lại vì một người con gái mà hoảng hốt, cảm giác cả bầu trời yêu thương trong lòng mình dần vụt mất, giống như mẫu hậu năm ấy, khiến thần chị hắn bấn loạn như muốn nổ tung, đành phó thác niềm hy vọng trong lời khấn nguyện. Nam mô A Di -si Đà Phật, cầu xin ông trời, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho nàng tai qua nạn khỏi, con nguyện giảm bớt tuổi thọ của mình, chỉ mong nàng được bình an. Nam mô A Di -si Đà Phật, Nam mô A Di -si Đà Phật thừa vĩ miệng không ngừng lầm nhầm cầu chú chốc chốc lại hối thúc cận vệ đánh xe nhanh hơn rồi tiếp tục gọi tên trà mi không cho phép nàng tiếp đi thật sâu vì sợ lỡ như nàng chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa nóng ruột nóng gan con đường quay về với hắn sao mà xa xôi đến vậy hắn cứ nhẫn nhịn đến khốn khổ mãi một lúc lâu mới đến trạm dừng của đoàn quân đại nam ở khác này hình tượng đế vương lãnh khốc thường ngày hắn dựng lên Đều trở thành mây bay Chỉ còn lại một nam nhân thâm tình Với nữ tử mình yêu tha thiết Học tốc bế trả mi vào bên trong Vừa chạy Hắn vừa cao giọng hạ lệnh Gọi quân y tới ngay cho chậm. Vâng Quân y xuất hiện là một nam tử trung niên Cấp tốc mang hòm thuốc bên người Chạy theo chân hoàng đế Sau đó gian phòng đóng kín cửa Nội bất xuất, ngoại bất nhập Bên ngoài Toàn bộ binh sĩ chứng kiến một màn này Càng nhận ra tình cảm sâu đậm của đế vương Dành cho nữ quân sư mưu lược Trong lòng họ thầm cầu trời khẩn Phật Cho tiểu cô nương kia vượt qua tai ách Vừa là quý trọng một nhân tài của đất nước Vừa là để cho hoàng đế Nguôi cơn thịnh nộ Nếu nàng mà xảy ra chuyện gì Ngày ấy lại chút cả giận lên mọi người ở đây Thì bọn họ phải làm sao Họ còn có phụ mẫu Có thê nhi chờ đợi ở nhà Nên cũng vô cùng khát khao Cơ hội đoàn tụ lắm đây Quần y ở trong phòng cả nửa ngày, đến khi cánh cửa có động tĩnh. Nam nhân chạy ra cùng thần sắc sợ hãi, sau tiếng gào thét nhuốm bì thương. Người cút đi ngay cho chấm. Cút! Dạ, dạ. Quần y được tha cho một mạng, mừng rơi nước mắt, vội vàng co giò rời khỏi, thép ngay cánh cửa. Ở bên trong phòng, tiếng rơi vỡ loàng xoảng liên tục, cảnh báo có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên mãi một lúc sau, đế vương bước ra với đôi mắt ngầu đỏ. Khuôn mặt lãnh trầm hung ác như quỷ, từ địa ngục lên đòi mạng, hoàn toàn bị hắc hóa. Hắn gầm lên một tiếng, thấu cả trời xanh, tựa như chúa Sơn Lâm bị trúng mũi tên của thợ săn, đang cảm thấy bi thống và phẫn hận. Nàng chết rồi! Nàng chết rồi! Binh sĩ dùng mình hoang sợ nhìn hoàng đế, bất giác nhớ lại ngày trước, ngày ấy được mệnh danh là bạo quân, giết người không chớp mắt liệu có hung tàn hệt như lúc này hay chưa ngồi tiểu ngũ anh minh thần võ của bọn họ đi đâu mất rồi chỉ còn lại là một con người khát máu đây sao ai nấy đều nơm nớp lo lắng cái chết của tiểu cô nương kia sẽ làm cho đại sự biến đổi khôn lường và rất nhanh họ đã biết được đáp án từ đế vương thừa vĩ sau tiếng thét trói tai thể hiện nội tâm điên cuồng hắn lướt đôi mắt hắc ám bắn ra tứ phía câu nói tiếp theo chính là mệnh lệnh Cũng là lời thề mang tất cả cầm thù trong đó. Yên trường quốc, ta nhất định khiến các ngươi máu chảy thành sông. Bà quân tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng cho ta. Rõ. Dứt lời, hàn thừa vĩ quay vào trong phòng đóng chặt cửa. Ai cũng suy đoán, đế vương là muốn ở cảnh di thể của quân sư thêm chút nữa. Trước khi bước vào trận chiến khốc liệt, chưa biết khi nào mới có hồi kết. Mọi người vừa cảm thương cho tiểu cô nương xinh đẹp Đài hoa bạc mệnh Trời xanh ghen ghét má hồng Cũng vừa phiền não bội phần Cứ ngỡ hòa bình lập lại Sẽ sắp được trở về bên gia đình thân thương Thì bỗng dưng phát sinh biến cố bất ngờ Đạo Trung quân ái quốc Dù rất mất hứng với cục diện lúc này Bọn họ cũng phải cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần Để ứng chiến với yên trường quốc Không cho phép bọn chúng khinh người quá đáng. Cũng là chừng trị bản tính lật lỏng, cháo chờ, mới vừa quay lưng, đã động thủ với đại nam của họ. Ngày hôm đó, phó tướng đã duyệt binh sẵn sàng, chỉ còn chờ quân lệnh từ đế vương nữa thôi. Đêm đó, không khí bao trùm sự nặng nề nguy hiểm, đế vương cuối cùng cũng chịu mở cánh cửa sau khi trải qua một hồi khét mình bi thương. Vừa vĩ bước ra ngoài, trên đôi tay hắn đang bấy một thân ảnh nhỏ bé, được che kín bằng lớp áo choàng rộng rãi. Hắn đi từng bước khó nhọc Tâm trạng cũng nặng nề Tựa như bước chân của hắn lúc này Thần sắc lạnh lẽo như băng ngàn năm Khiến ai nấy cũng đều khiếp tía Không dám đến gần Hắn lặng lẽ tiến về cánh rừng sát núi Tự tay đào đào bới bới Bằng thanh trúc tạm bở nhặt được gần đó Những giọt mồ hôi dịn ra Trên vầng trán Vẫn không khiến hắn ngừng tay Qua một lúc lâu Trên khoảng đất bằng phẳng Xuất hiện một cái hố dài và khá sâu Thừa Vĩ cảm thấy vừa đủ mới dừng lại, đi về phía thân ảnh đang được choàng kỹ càng mà ban nãy hắn đặt nằm tạm trên thảm cỏ xanh mướt. Một lần nữa, hắn ghì chặt thân ảnh bé nhỏ vào lòng, vai run run, để lộ cảm xúc đau đớn vô cùng tận của hắn. Thừa Vĩ thần người ra như thế, gần nửa canh giờ, mới hôn lên đỉnh đầu thân ảnh đang nằm trong đôi tay mình, rồi bế lên, tiến đến chiếc hố sâu bên kia, đặt vào đó. Hắn đứng khửng, nhìn thân anh ấy lần cuối, mới buồn bã lấp cái hố lại. Vừa xong, hắn lấy ra một tấm gỗ nhỏ, đã mang theo bên người từ trước, cắm lên trên mỏm đất nhô cao. Nội dung trên đó vô cùng đơn giản. Quân sư chi mộ. Nam nhân trí tại bốn phương. Giờ lặng lẽ một góc trong bầu trời đêm. Chồng cô đơn thảm hại đến bậc này, mắt vẫn không rời từng chữ khắc trên tấm bia tạm bở lập lời thề vàng đá chẳng phai. Ta thề với trời, kẻ nào làm tổn thương nàng, ta sẽ bắt chúng nhận lãnh cái giá thật đắt. Nàng tạm thời ở đây, chờ ta khi nào chiến thắng khải hoàn, ta đưa nàng quay về cố hương, được không? Một người hỏi mà chẳng có người nào đáp lại, chỉ có làn gió lùa qua những phiến lá tạo nên những âm thanh xào xạc quyện vào tiếng dế đêm hành khúc ca pi thương như nuối tiếc cuộc tình, vừa chớm nở, đã nhanh chóng lụi tàn. Hình ảnh ấy đối với bất cứ người nào, đều sẽ mang đến cảm giác xót xa thương cảm. Chỉ là lọt vào tầm mắt của tên ác quỷ khát máu, thì không khác gì, một trò chơi thú vị. Tên thế triệt kia sau khi trở về phục mệnh, tưởng nhiệm vụ ly dán đến đây đã kết thúc. Ai ngờ trụ tử của hắn Phương Trí Thanh, vẫn còn chưa hoàn toàn yên tâm, mới sai hắn theo dõi, để xác nhận kết quả một lần nữa. Bây giờ thì mọi thứ đã bày ra rõ ràng trước mắt. Nữ tử kia đã chết, là sự thật, không thể thay đổi. Cũng như liên minh giữa Yên Trường Quốc và Đại Nam, sẽ chẳng còn cơ hội cứu vãn được nữa. Hắn cảm thấy nên nhanh chóng hồi bẩm với tứ hoàng tử chuyện này, sau đó chuẩn bị tốt bước đi mới. Trong kế hoạch nắm lấy quyền quân thiên hạ, một đêm này tâm tình mọi người đều không tốt, nhất là đế vương Đại Nam trở về chuẩn bị tác chiến vẫn cứ ra ngẩn vào ngơ nỗi cầm tức bừng bừng như ngọn lửa trở thành quyết tâm sắt đá muốn tiêu diệt cho bằng được lũ tham tàn đạp lên mưu cầu hạnh phúc của bác tính muôn dân còn ở cứ điểm bí mật của phái thanh long tứ hoàng tử đang nóng lòng chờ tin tức thế triển mang về khi chắc chắn dự tính kia đã thành công chót lọt, hắn sẽ bắt đầu sẵn sàng, nước cờ tiếp theo lựa thời cơ thích hợp một kích đánh vào ngai vàng sẽ về tay hắn là chuyện chắc như đình đóng cột. Ẩn nấp theo dõi đế vương đại nam cũng đủ rồi. Điều cần xác thực thì đã có câu trả lời. Đường chủ thế triệt cảm thấy nắn ná thêm nữa, chính là lãng phí thời gian. liền nhanh chóng quay về mang tin tốt lành cho chủ tử. hắn dùng thân thủ phi phàm lướt đi như một cơn gió. Sau đó đến nơi an toàn hơn mới mua ngựa thần tốc lao đi trong đêm, quay về cứ điểm bí mật của phái thanh long. Lúc này tứ hoàng tử cũng vừa chợp mắt được một giấc cũng vì nóng ruột tin tức khẩn cấp từ thế triệt trí thanh dặn dò cận vệ bất cứ khi nào đường chủ quay về đều phải lập tức bẩm báo ngay bất kể là khi hắn còn thức hay đã ngủ vậy cho nên thế triệt vừa về đến thì trời cũng đã gần sáng có mệnh lệnh của chủ tử nên cận vệ không dám trễ nải sự tình quan trọng vội vàng vào đánh thức tứ hoàng tử để nghe tin tức từ đường chủ Phương Trí Thanh xưa nay hành sự cẩn trọng Hắn còn chưa biết kế hoạch của mình Có hoàn thành cho lọt không Tâm trạng cứ thắp thỏm không yên Giấc ngủ lúc này cũng không được sâu Vừa nghe một tiếng gọi khẽ Đã mở mắt ra Ngồi hẳn dậy đi ra tiền sành Nơi tên đường chủ Đang tranh thủ nghỉ ngơi Sau một trận xương gió bụi đường Tứ Hoàng tử nhìn lướt qua sắc diện của Thế Triệt Thấy mặt mày hắn cong cong ý cười Liền biết ngay là đại sự ổn thỏa bao nhiêu âu lo đã có thể vứt sạch trong đầu, chuẩn bị chờ một kẽ hờ từ phía Hoàng Cung. Tuy vậy, hắn vẫn hỏi thế triệt về tình hình của Đại Nam hiện tại. À trà mi kia chết rồi, vậy tên Hoàng đế Đại Nam hiện giờ ra sao? Có phải là cuồng phong bạo nộ lắm, đúng không? Chủ tử nói không sai, nhưng diễn tiến còn hơn cả mong đợi của chúng ta rất nhiều. Hiện tại cái chết của nữ tử kia khiến tên Hoàng đế như bị tẩu hòa nhập ma, Hắn còn thể huyết tẩy cả Yên Trường Quốc nữa đấy ạ. Đến nước này, chuyện Đại Nam và Yên Trường Quốc hòa hảo trở lại, còn khó hơn cả lên trời, thừa chủ tử. Quá tốt, cứ để cho bọn chúng đấu đá với nhau, càng ác liệt thì càng hợp ý ta. Đền chí viễn kia chết ở chiến trường, cũng tốt, ta đỡ phải tốn công bảy miêu trừ khử hắn. Nếu không chết, thiên la địa võng vẫn còn đợi hắn nữa cơ mà. Thật là mong chờ. Ngày tàn của hắn Vậy xin hỏi chủ tử Bước tiếp theo nô tài cần chuẩn bị là gì nữa Còn chưa đến lúc đâu Tạm thời ngươi cứ trở về nghỉ ngơi Hồi phục tinh lực đi đã Mấy ngày qua cũng đã vất vả Không ít rồi đa tả chủ tử quan tâm Nô tài xin phép cáo lui Đi đi Vừa nói Phương Trí Thanh vừa khoác tay Câu nói quan tâm hiếm hoi dành cho cấp dưới vừa nãy thể hiện rõ ràng nội tâm vui vẻ của hắn. nhìn sắc trời còn chưa sáng hẳn, hắn mới rời gót vào phòng ngủ thêm một giấc, xem như tự thưởng cho bản thân cảm giác thư thái trước khi bước vào nước cờ quan trọng giành lấy thắng lợi mơ ước là ngôi tiểu ngũ uy quyền nắm thiên hạ trong tay. trời đã sáng, hôm nay với tâm thế hứng khởi, Chí Thanh cho người bày ra vài món ăn ngon cùng một bầu rượu thượng hạng, vừa uống vừa trông ngóng xem lúc nào quân đội Đại Nam mới chính thức khai chiến. Hiện tại, món ăn có ngon, rượu có thơm, cũng không sánh bằng tài nấu nướng của ngự thiện phòng, dâng lên cho phụ hoàng của hắn. Xong khi trong lòng được phủ bằng niềm vui to lớn, người ta nhìn gì cũng thuận mắt hơn. Món ăn trước mặt dù không phải bào ngư vi cá, hắn vẫn thấy cũng khá là hợp khẩu vị. Hắn ngồi chậm rãi, thưởng thức, nhìn ra bên ngoài trời xanh trong, nắng vàng ươm như giót mật, Báo hiệu điểm lành sắp sửa đến rồi đây Mà điểm lành với hắn Chính là người chết mặc người Ta cứ ung dung Hải nước hỗn chiến càng rối loạn Thì hắn lại càng phấn khích Quả nhiên không lâu sau đó Hắn nhận được tin tức đế vương Đại Nam Đã chính thức dương cao lá cờ Điều động binh mã quay đầu chĩa mũi nhọn Tấn công về Yên Trường Quốc Điều chí thanh mong đợi Đã diễn ra rồi Giờ chỉ cần ngồi dung đùi thu nhặt thành quả thế cho nên nụ cười trên gương mặt thâm trầm nguy hiểm của hắn càng sâu trong ánh mắt kia nhóm đầy máu tà ác của những toan tính quyền lực đường lúc hắn còn muốn ngồi quan sát cục diện đầy thích ý này như một trò tiêu khiển thú vị tên mặt thám của hắn ở kinh thành tức tốc mang tin đến bẩm tứ hoàng tử hoàng thượng sức khỏe không tốt lúc này đã rơi vào hôn mê đang được thái y trần mạch chữa trị mà vẫn chưa có dấu hiệu tình lại ạ đến lúc rồi Lập tức hồi kinh thôi. Các người, đi thu xếp mọi thứ cho ta. Dự tính ngồi xem trò hay của hai tên chủ tướng Đại Nam và Yên Trường Quốc tàn sát nhau lúc này đành phải bỏ dở. Bởi Phương chí Thanh còn việc quan trọng hơn phải làm. Bộ dáng hấp tấp kia của hắn, nếu là người ngoài nhất định sẽ nghĩ hắn vì chữ hiếu muốn sớm quay về chăm sóc phụ hoàng của mình. Nhưng nếu quan sát kỹ càng gương mặt hắn, tuyệt nhiên không nhiễm chút âu lo buồn bã. Đôi mắt nhàn nhạt, nhạt đắc ý cùng với cánh môi nhếch lên thật nhẹ. Từ đó có thể nhận ra đối với đế vương Yên Trường Quốc hắn rất rừng rưng không đặt nhiều tình cảm vào thậm chí còn sinh lòng oán hận vì Phụ Hoàng lúc nào cũng thiên vị tên thái tử kia hơn. Mà Phụ Hoàng càng muốn cho trí viễn những điều tốt nhất hắn càng muốn dẫm đạp thắn ta thê thảm dưới chân mình. Hiện tại thật vui sướng khi ngày tàn của thái tử đã gần kề. Tạm lúc này Xem như cho hắn ta dẫy chết thêm vài ba ngày nữa Đã là ân huệ cuối cùng Dành cho tình huynh đệ ruột thịt Đối với trí viễn Sau hai khắc thù xếp xong mọi thứ Phương Trí Thạnh cùng mấy tên nô tài thân cận Vụt ngựa Tốc hành về hướng kinh thành Dọc đường Hắn nhớ ra vẫn còn một việc quan trọng cần phải làm Nước cờ ngũ hoàng đệ này Cũng đã đến thời điểm thích hợp để lợi dụng Vậy nên hắn bảo thế triệt Dễ hướng đi tìm Phương Chí Quân truyền lời cho để ấy thực thi đúng như kế hoạch mà hắn đã sắp xếp hoàn hảo đâu vào đấy. Vì để hồi kinh kịp lúc, Phương chí Thanh ngủ nghỉ khá ít. Do đó khoảng cách 3 ngày đường nhờ cưỡi ngựa dài hơi mà rút gọn ngắn lại chỉ còn có 2 ngày. Hoàng cung sâm nghiêm đã ở trước mặt, hắn theo quy cụ dừng ngựa ngay cổng chính, bày ra dáng vẻ hiếu thuận quan tâm đầy mặt, từng bước chân vội vã như đang rất nóng lòng, lo lắng cho sức khỏe của phụ hoàng. Hắn tiến thẳng vào tầm cung của phụ hoàng, lúc này thái y đã bắt mạch, châm cứu cho đế vương được khoảng 2 canh giờ rồi. Đã mấy ngày trôi qua, Kim thái y có y thuật cao minh nhất, cũng là người chính trực nhất ở thái y viện, luôn túc trực bên cạnh đế vương, thường xuyên nghe ngóng mạch tượng, kê dược và cẩn thận hầu hạ ngày ấy uống thuốc. Hoàng đế thì cứ mơ mơ màng màng, sốt cao liên tục. Mỗi lần như vậy, thái y đều phải dùng đến cách châm cứu hạ sốt, châm vào một số huyệt vị như huyệt hợp cốc, huyệt khúc trì huyệt ngoại quan, huyệt nội đình nhưng tình hình vẫn chưa ổn ngồi cử ngũ lúc thi thoảng tỉnh lại, được hầu hạ ăn chút cháo mà một thìa vừa mới đưa vào miệng đã nồn hết cả ra bụng mấy ngày gần như trống rỗng mà vẫn cứ bị trướng Kim Thái Y xem xét hiện trạng bệnh rất tỉ mỉ, song vẫn chưa thể xác định được, rốt cuộc đế vương là bị bệnh gì vài dấu hiệu cho thấy Đó có vẻ như là triệu chứng trúng độc, mà dường như cũng không phải. Điều này khiến Thái Y thực sự rất đau đầu. Hoàng đế cứ thiêm thiếp trên lòng sàng, còn Thái Y thì hết đi ra lại đi vào, trong đầu không ngừng phân tích về bệnh tình của vị nam nhân cao quý đứng đầu Hoàng cung kia. Kim Thái Y tập trung suy nghĩ, đôi chân bước loanh quanh, vô ý va vào chiếc lưu sông hương trong góc điện. Ông sợ làm kinh động đến long nhan, liền cúi người dọn dẹp, lại phát hiện vụn nhỏ ly ti màu đỏ cam. Cảm thấy bột vụn này có gì đó không đúng, Kim Thái Y mới kiểm tra thử, thì phát hiện đây là bột hùng hoàng, một loại dược liệu có tác dụng, giải độc sát trùng, hóa ứ tiêu thùng, táo thấp khu đàm, triệt ngược định kinh, chủ trị nhiều chứng bệnh rất tốt. Nhưng bột hùng hoàng có đặc tính kỵ lửa, khi đốt lên sẽ sinh ra thạch tín Nếu hít vào cơ thể một lượng lớn, có thể vong mạng sau 12 canh giờ, với các triệu chứng buồn nôn, phân lòng, trị tim mạch. Rõ ràng tình hình của Hoàng đế chưa đến mức nghiêm trọng như vậy, tuy nhiên với một vài biểu hiện trong bệnh lý, cùng với bột vụn hùng hoàng này, Kim Thái Y đã có thể xác nhận, ngồi cửu ngũ là bị chống độc thành tín thể nhẹ, và loại độc sinh ra từ bột hùng hoàng kia, nếu tiếp tục hít trong một thời gian dài, dù chỉ với lượng cực kỳ nhỏ, cũng chắc chắn khiến ngày ấy mất mạng. Vậy rốt cuộc sự xuất hiện của bột hùng hoàng là có kẻ thiếu hiểu biết, Lầm tưởng chỉ là bài thuốc sông nhà cầu may hay cố ý gây nên liệu có âm mưu tàn độc nào liên quan hay không và hoàng đế đã hít phải độc thạch tín này bao lâu rồi Nghĩ vậy, Kim Thái Y quyết định thăm dò một chút những thái giám cùng nữ hầu hạ bên cạnh đế vương Ông vừa chịu tập vài người hỏi chuyện tứ hoàng tử đã bước vào Hắn nhìn lướt đám người đang đứng một bên rồi đi đến xem sắc mặt phụ hoàng khẽ dém chăn tỏ ra là một đứa con có hiếu. Lát sau, hắn quay mặt về phía kim Thái Y, ra hiệu cùng đi ra ngoài. Thái Y hiểu chuyện, đoán là Chí thanh muốn dành thời gian, không gian yên tĩnh cho hoàng đế nghỉ ngơi, trong lòng cũng tăng thêm mấy phần hào cảm với vị hoàng tử này. Ông hơi khom người đi, đi theo phía sau, tứ hoàng tử đến một đỉnh nhỏ, rất gần tầm điện của hoàng đế, nơi mà ngôi cửu ngũ vẫn thường đến hóng mát, uống trà, phẩm rượu, ngâm thơ, Lúc rảnh rỗi cao hứng Nhìn bộ dáng nam tử trước mặt vừa rồi Còn để lại không ít thiện cảm trong lòng mình Lão thầy y quyết định Nói ra nguyên nhân bệnh tình Chỉ vừa mới phát hiện ra bẩm tứ hoàng tử Lão thần nhiều ngày bắt mạch theo dõi Dù đã cố hết sức Nhưng bệnh tình của hoàng thượng không khả thi hơn Ban đầu lão thần còn tưởng mình vô năng Hổ thẹn Muốn cáo lão hồi hương Để không uổng phí bổng lộc triều đình Nhưng sau đó Lão thần vô tình phát hiện ra được Thì ra, hoàng thượng là bị trúng độc thạch tín. Lão thần còn đang muốn hỏi thử các thái giám cùng nữ hầu hạ hoàng thượng, xem vì sao lại xảy ra việc này. Thật may, ngài đã đến đây rồi, kính xin ngài giúp lão thần tìm hiểu sự tình. Kim Thái Y chắc chắn, phụ hoàng của ta là bị trúng độc thạch tín sao? Theo ta biết, thạch tín là kịch độc, khiến người ta nhanh chóng mất mạng. Phụ hoàng của ta chỉ là tạm thời không được khỏe, cũng không giống biểu hiện trúng độc. Hơn nữa, thức ăn nước uống của phụ hoàng luôn có người thử độc trước. Vậy thì chúng đọc thế nào được? Ông có nhầm lẫn gì không? Thưa tứ hoàng tử, thạch tín mà hoàng thượng đang mắc phải thực ra là do trong tầm điện có người đốt nóng bột hùng hoàng tạo thành. Nhưng vì lượng hùng hoàng đốt lên là rất nhỏ nên sẽ không gây nguy hiểm ngay lập tức. Dù vậy, về lâu về dài cũng sẽ khiến sức khỏe hoàng thượng bị suy kiệt. Dựa vào một số biểu hiện của hoàng thượng mấy ngày qua, Lão thần nghĩ Hoàng thượng đã hít phải thạch tín này cũng đã một thời gian rồi. Lão thần đoán có hai khả năng một là dạo trước Hoàng thượng phiền não sức khỏe không tốt nên có người nào đó mát nước dùng thuốc sông cầu may trong đó có loại bột hùng hoàng vô tình gây họa cho Hoàng thượng. Một khả năng nữa là có người cố tình dựng lên việc này để mưu hại Hoàng thượng. Giữa lúc tình hình chiến sự dối ren, việc có người trà trộn Với âm mưu thâm độc như vậy Cũng rất có thể xảy ra Phải không ạ Kim Thái Y đúng thật là già rồi Không còn thích hợp ở lại trong cung này nữa Quyết định cáo lão hồi hương Là đúng rồi đấy Dạ lão thần không hiểu Ý của ngài là sao Là những chuẩn đoán của ông Đều hàm hồ Vô căn cứ Y thuật của ông hết thời rồi Ở lại đây chỉ thêm lãng phí ngân sách Của triều đình ta thôi Người đâu? Mang lão lang băm này đi cho ta. Tứ hoàng tử, ngài phải tin lão thần. Lời của lão thần hoàn toàn là sự thật. Xin ngài hãy thử tìm hiểu kỹ sẽ rõ. Xin ngài. Lời van xin của Kim Thái Y còn chưa dứt. Nô tài của Phương Trí Thanh đã dùng khăn bịt miệng lôi người đi. Đôi mắt hắn dán lên người vị Thái Y già kia, như thể nhìn một người chết. Tất nhiên hắn biết lời lão ta là sự thật. Suy đoán lão vừa nói với hắn, Vô cùng chính xác, vì chính hắn là chủ mưu của sự việc lần này. Hắn đã mất bao nhiêu thời gian và công sức mưu tính hết thầy, chỉ chờ đến lúc này để thay đổi quyết định truyền ngôi của phụ hoàng. Sao có thể cho phép lão già không có mắt kia đến phá hỏng kế hoạch được cơ chứ? Cho nên, hắn nhất định phải khóa chặt miệng lão ta lại để trôn giấu chuyện này. Và trên đời, chỉ có người chết mới mãi mãi giữ kín bí mật mà thôi. Tên đường chủ, nhận mệnh chủ tử của hắn, dẽ hướng đi tìm ngũ hoàng tử. Chuyện liên thủ giữa hai người bọn họ, chỉ có hắn là người duy nhất được biết. Tất nhiên nhiệm vụ đưa tin lần này cũng sẽ là do hắn lo liệu. Mặc dù nhiều ngày trước đó có tin ngũ hoàng tử đi thị sát tình hình Yên Trường Quốc, nhưng vì có thỏa hiệp với tứ hoàng tử nên hai bên sẽ quy ước phương thức liên lạc riêng với nhau. Thế chuyện đến căn biệt viện ở ngoại thành của ngũ hoàng tử, truyền lời cho người ở đó. Quả nhiên khoảng hai canh giờ sau, hắn đã gặp được đệ đệ ruột của chủ tử. Sự thể cấp bách, không phải lúc rào trước đón sau, hắn nói ngay mệnh lệnh của chủ tử. "Bẩm ngũ hoàng tử, hôm nay nô tài đến đây là để truyền lời của tứ hoàng tử về kế hoạch quan trọng sắp tới. kính mong ngài hết sức phối hợp. Làm thế nào, người nói rõ cho ta nghe xem. Vâng, chủ tử của nô tài vừa mới nhận được tin. Hoàng thượng vì lo buồn chuyện giao tranh với nước Đại Nam mà nhiều ngày qua tinh thần xa sút Lúc này lửa giận công tâm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đã rơi vào hôn mê rồi. Chủ tử đã nhanh chóng vào cung, chăm sóc cho Hoàng thượng, tin rằng Hoàng thượng hồng phúc tề thiên nhất định sẽ không sao. Chủ tử cảm thấy cha con gần gũi thế này cũng là cơ hội tốt để thuyết phục Hoàng thượng thay đổi chủ ý chọn người nối ngôi. Hiện tại, hai đội quân của Thái tử Và phía Đại Nam vẫn đang đánh nhau quyết liệt ở khu vực gần biên giới Yên Trường Quốc càng thuận lợi hơn cho dự tính của chủ tử. Nhưng để đề phòng sự cố bất ngờ chủ tử nhắn với ngài chấn giữ ở con đường dẫn về Kinh Thành. Bất cứ lúc nào Thái tử Hồi Kinh xin ngài bằng mọi giá phải giữ chân Thái tử lại chờ khi công bố chiếu chỉ mới có lợi cho chủ tử thì thôi. Tứ ca thật khiến ta bất ngờ đấy. Trong bất cứ tình huống nào Huynh ấy cũng có thể thật nhanh Nghĩ ra giải pháp có lợi cho bản thân mình như vậy Ta tự thẹn Không thể sánh bằng vương trí quân lời lẽ châm biếm sâu cay Hơi bí môi Trong lòng thực vô cùng xem thường Bản chất tự tư tự lợi Của vị hoàng huynh kia Tên đường chủ lại không phát hiện ra nội tâm chán ghét Của ngũ hoàng tử Qua câu nói thật nhẹ nhàng Cảm thấy đây chắc chắn là lời khét ngợi chụp tử của hắn Thông minh miêu lược Cũng góp chút lời tân bốc Dạ ngài nói không sai Chủ tử tài trí hơn người Rất xứng đáng bước lên vị trí cao quý nhất Yên trường quốc về sau Dưới tài trị vì của ngài ấy Nhất định sẽ trở nên hùng cường Lưu danh muôn thuở Thôi được Ta đã biết ta cần phải làm những gì rồi Người cứ về phục mệnh với tứ ca đi Phương trí quân không muốn nghe tay sai của Hoàng Huynh lại nhảy Ca ngợi về chủ tử thêm nữa Mới khéo léo kết thúc vấn đề Bảo hắn ta rời đi công tâm mà nói đối tượng tốt nhất cho vị trí cửu ngũ kia không ai khác ngoài thái tử ca của hắn chỉ là lòng hắn không thể nào dứt bỏ được tình cảm dành cho vân ngọc mà nếu thái tử ca nối ngôi hắn sẽ đánh mất nàng mãi mãi bao nhiêu năm qua hắn đã chịu nhiều thiệt thòi vì sự đối xử không công bằng của phụ hoàng rồi hiện tại hắn muốn ích kỷ một lần nữa tự tay giành giật lại hạnh phúc cho bản thân Vì vậy hắn đành phải đứng ở chiến tuyến khác, lật đổ Thái tử ca mới được. Thế là trí quân dành ra vài ngày điều động lực lượng, chuẩn bị cho bước giàn trải nhân lực, chặn đường quay về của Thái tử. dấu sao cuộc chiến với Đại Nam sẽ không dễ dàng kết thúc. Lúc này hẳn là Thái tử ca cũng sẽ không thể sớm hồi kinh đâu. Do đó điều trước tiên hắn muốn làm bây giờ là về phủ dặn dò cận vệ đắc lực, tiếp tục dò tìm tung tích của Vân Ngọc. Nếu có tin, phải lập tức đến báo cho hắn biết ngay. Thời điểm này của phương trí thanh, sau khi sai nô tài giết người diệt khẩu. Liền thay vào một thái y khác, ngày ngày túc trực ở tầm cung của phụ hoàng là một đứa con hiếu thảo, biết săn sóc. Hiện tại phụ hoàng của hắn suy yếu như vậy là đủ rồi. Hắn không cần duy trì việc đốt hùng hoàng thêm nữa. Cái hắn cần không phải là mạng sống của đế vương, mà là một cơ hội thay đổi cục diện mười phần có lợi cho thái tử. Vì vậy, mỗi lần hoàng đế tỉnh lại, trí thanh lại bắt đầu sắm vai trong vở diễn, phụ tử tử hiếu. Hoàng đế tất nhiên là người cha hiền yêu con hết mực, không cần phải diễn. Còn hắn, thần thiết giả tạo, lời lẽ hoa ngôn xảo ngữ. Ai nhìn vào đều lầm tưởng tình thương của hắn xuất phát từ tận đáy lòng. Có ai ngờ dáng vẻ tốt đẹp như thế, mà bên trong mục rỗng, thối nát, ngoài quyền lực thì chẳng có gì để hắn bận tâm nữa cả. Hôm nay tình hình của hoàng đế chưa hẳn là đã tốt, nhưng cũng có khởi sắc đôi chút. Thái y vừa bắt mạch, đổi một đơn thuốc điều dưỡng thân thể cho đế vương. Trí thành đã mang đến một hộp thức ăn đặt trên bàn, ánh mắt lướt qua đám thái giám cung nữ, gia hiệu lùi hết ra bên ngoài. Sau đó đi đến cảnh phủ hoàng, rất cẩn thận đỡ ông đến bên bàn ăn kia, ăn chút cháo. Chân hắn vừa bước, miệng cũng nhẹ nhàng nói với đế vương. Nhì thần đọc trong sách Thấy thịt chim bổ câu nấu cùng đậu xanh Hạt sen Rất tốt cho người mới ốm dậy Cho nên đã sai người nấu món cháo bổ câu Mang đến cho phụ hoàng tầm bổ Nhì thần rất mong Phụ hoàng sớm mau khỏe lại Hoàng nhi thật chu đáo Mấy ngày qua có con hết lòng chăm sóc Phụ hoàng cũng cảm thấy khá hơn nhiều Ta đúng là có phúc Sinh ra những đứa con tài giỏi Lại hiếu thuận như vậy Con và thái tử Đều là đầu quả tim của chẫm chẫm mong ngày sau Khi chẫm giao lại Giang Sơn này Các con phải luôn đồng lòng Cố gắng đưa Yên Trường Quốc Ngày càng hùng mạnh hơn nữa nhé Nhi thần hứa với Phụ Hoàng Sẽ dẫn dắt Yên Trường Quốc Ngày càng hùng mạnh Nhi thần tự tin vào năng lực của bản thân Phụ Hoàng không cần bất an vì điều này Hôm nay nhi thần đến Là để giúp Phụ Hoàng Làm xong chuyện mà người đã can dặn đây Hoàng Nhi đang nói gì vậy Ta không nhớ đã bảo con làm gì dạ là cái này hắn tạm thời dừng lại mang ra một cuộn thánh chỉ đã được viết sẵn nội dung trên đó đế vương nhìn sơ qua thánh chỉ còn chưa hiểu đây là chuyện gì mấy ngày vừa qua ốm nặng thị lực của ông cũng bị tác động có phần suy giảm chút ít lúc này hoàng đế phải ngồi chấn định một lúc mới dần nhìn rõ chữ bắt đầu xem kỹ nội dung bên trong Phùng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chiếu viết Chẩm xét thấy Tứ Hoàng tử Phương Chí Thanh, Trí Dũng Song Toàn, Đà Mìu Túc Trí vừa khiêm tốn, lại là đứa con có hiếu. Phương Trí Viễn đã được sắc lập Thái Tử nhưng năng lực yếu kém hơn không thích hợp làm người kế vị ngay vàng của Chẩm. Chẩm muốn nhìn thấy một yên trường quốc thiên thu vĩnh hào cường thịnh đời đời nên quyết định lập di chiếu này chỉ định Chí Thanh sẽ là người nối ngôi tiếp theo. Còn trí viễn phải hết lòng phò trợ cho hoàng đệ đưa giang sơn xã tác này lên một tầm cao mới, khâm thử. Hoàng đế không tin vào mắt mình, cứ ngỡ bản thân bệnh nặng nhiều ngày mà sinh ra ảo giác, mới đưa mắt về phía hoàng nhi, xác thực lại chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy trí thanh rất chi là điềm tĩnh, nhưng thông tin hắn đem đến lại khiến ông thực sự hoảng hốt. Chiếu chỉ này là mấy hôm trước, Chính miệng Phụ Hoàng đã bảo Nhi Thần soạn sẵn theo ý của người. Người quên rồi hay sao? Chuyện này sao có thể? Ta chắc chắn không có. Thưa Phụ Hoàng, hôm đó Nhi Thần thấy Phụ Hoàng đang rất mệt. Người nằm trên long sàng không ngừng kéo tay Nhi Thần. Bảo Nhi Thần viết thánh chỉ dùm cho người, chờ người đóng ngọc tỷ lên đó nữa thôi. Sau đó đôi lần Phụ Hoàng bị sốt, người vẫn cứ nhắc lại chuyện này. Cho nên Nhi Thần đã quyết định rồi. Nhất định không phụ kỳ vọng của Hoàng Phụ dành cho Nhi Thần. Không được, Phụ Hoàng quả thật không nhớ có xảy ra chuyện này. Mà nếu có, lời của người mê sảng sao có thể cho là thật. Còn tài giỏi chấm công nhận, nhưng chuyện gì chấm đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Hánh chỉ này, con cũng nên hủy bỏ đi thôi. Phụ Hoàng, Nhi Thần cảm thấy rất tự tin vào bản thân, không hề thua kém thái tử ca chính phụ hoàng đã gieo cho nhi thần niềm tin cùng nhiệt huyết sao có thể bỗng chốc thay đổi như vậy nhi thần không cam tâm hay vốn dĩ phụ hoàng không thương nhi thần được như huynh trưởng còn nói linh tinh cái gì vậy lòng bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt cấu chỗ nào cũng sẽ đau tình thương ta dành cho các con đều như nhau nhưng với vị trí kia ta cảm thấy thái tử ca là thích hợp nhất quanh đi quần lại Lời của Phụ Hoàng là nói năng lực của Nhi Thần không bao giờ bị được với Thái Tử ca phải không? Trong mắt Phụ Hoàng xưa nay làm gì có chỗ cho Nhi Thần? Vậy thì cần gì phải qua trương rằng hướng mỗi đứa như nhau? Không phải, ta... Phụ Hoàng không cần nói thêm còn hiểu cả rồi Còn vì đại cuộc được là tốt rồi Vậy cuốn Thánh Chỉ này cuốn Thánh Chỉ này tất nhiên là Phương Trí Thành dừng lại một chút khuôn mặt đang nhu thuận đối với hoàng đế, bỗng như kéo một đám mây đen, thần thái dần sắc nhọn, nụ cười lạnh lùng, treo bên khóe môi dần sâu hơn. Đế vương cảm giác được hơi lạnh, như bao trùm xung quanh mình, vẫn cảm thấy như từ này có gì đó lạ lạ, cho đến khi hắn tiếp lời, thì cả cơ thể ông cũng dần hóa đá. Là phụ hoàng nên biết thức thời, ngọc tỷ ở đâu, người mau mang ra đi. Còn... Sao lại, chẳng phải vừa rồi đã... Hoàng đế hoang mang cực độ, như bước vào màn xương mờ, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Câu nói cũng ngập ngừng không rõ nghĩa. Đối diện với ông, trí thanh vẫn giữ nguyên dáng vẻ nguy hiểm, cũng không thèm ngụy tạo thêm nữa. ngai vàng kia, Nhi Thần nhất định phải ngồi lên. Sao nào, Nhi Thần đã dùng tình cảm để lay chuyển người. Rốt cuộc, Nhi Thần nhận lại được gì? Người chỉ biết một mình tên thái tử khốn kiếp kia. Nhi thần tử nhỏ đã không cam tâm, bây giờ càng không cam tâm. Nếu phụ hoàng đã không cho, Nhi thần sẽ tự mình giành lấy. Người, người muốn làm gì? Rõ ràng như vậy rồi mà người còn phải hỏi nữa hay sao? Nhi thần muốn người đóng ngọc tỷ lên. Công nhận Nhi thần là người kế vị. Bằng không, người cứ ở đây một mình. Không có ai đến giải cứu người đâu Người đừng hòng trông mong vào thái tử Hắn đang bận rộn ngoài biên cương Chẳng biết có còn mạng để mà về hay không nữa đấy Người to gan Dám bức cung đoạt vị Người đâu Người đâu Chẳng phải nhi thần đã nói với phụ hoàng rồi sao Người có gào khàn cả giọng Cũng sẽ chẳng có ai đến đâu Nhi thần đã tay hết người trong tầm cung này rồi Bây giờ đám nô tài ở đây Chỉ nghe lời một mình Nhi Thần mà thôi. Tốt nhất người nên giữ sức mà suy nghĩ. Tối nay Nhi Thần lại đến. Mong là phụ hoàng không khiến Nhi Thần thất vọng. Các người phải hầu hạ hoàng thượng. cho tốt vào đấy. Hắn nhấn mạnh giọng ở bốn từ hầu hạ hoàng thượng. Đế vương hiểu đây chính là lời uy hiếp. Lửa giận trong lòng càng sôi sục Chỉ tay thẳng mặt trí thanh. Nghịch tử! Nghịch tử! Ta... Câu nói còn chưa dứt, hoàng đế đã ngã vật ra nền đất, lâm vào mê man. Chí thanh chỉ nhìn lướt qua một cái, rồi bảo Thái dám gọi Thái Y đến. Còn hắn, điềm nhiên, bước ra khỏi tầm cung của đế vương. Tỉnh phụ tử hoàn toàn lạnh lẽo. Hoàng đế sau khi được Thái Y đến bắt mạch, châm cứu bấm huyệt, miệt mài đủ cách suốt hai canh giờ, lúc này ông mới từ từ tỉnh lại. Cảm giác choáng váng còn đó, nhưng đau thấu tận tim gan, chính là nhi tử mình hết lòng yêu thương lại vì tranh quyền đoạt lợi mà trở nên táng tận lương tâm ngỗ nghịch với cha và oán hận huynh trưởng nhiều đến như vậy trước đây ông biết trí thành có giã tâm đã luôn có tâm thế đề phòng không để hắn tạo dựng vây cánh vững chắc rồi tìm cách đạp đổ thái tử ông phòng trái phòng phải và hắn trông có vẻ như đã chấp nhận số mệnh người kế vị không phải là mình có đâu ngờ hắn chỉ là xếp lại bản tính tham lam giấu vào trong nội tâm dùng cái vỏ bọc đường hoàng khiến mọi người dần lơi lòng cảnh giác người ta thường nói đế vương đa nghi cũng là sự thật ông vì con đường kế vị của thái tử dù ít dù nhiều lúc nào cũng giữ lại ý niệm phòng bị đối với tứ hoàng tử có điều khi quốc gia lâm nguy khiết nghĩ tất cả nên đồng lòng chung sức cộng với biểu hiện hiếu thuận biết chăm sóc của những ngày qua lòng ông bất giác thu lại hoài nghi đầu ngờ cũng chính vào khắc này Chí thanh bắt đầu hé lộ bản chất nguy hiểm trước mặt nếu không phải ông có thói quen cất ngọc tỷ ở nơi bí mật e rằng tên nghịch tử kia đã chiếm lấy dùng thánh chỉ giả để xưng đế chốt quyền của ông mất rồi đế vương nằm trên long sàng mắt vô thần lòng buồn rười rượi. trí thanh hắn đã nói đến tối sẽ quay lại nghĩa là hắn đã quốc trí đạp lên tỉnh thân Gấp rút suy tính việc tranh giành kế vị Trong khi ông đang sức cùng lược kiệt Thái tử ở bên cương chưa kịp quay về Tình thế lưỡng nan thế này Ông biết phải làm sao đây Đúng rồi Còn có trí quân Lúc này hoàng đế mới chợt nhớ ra Mình còn một nhi tử nữa Cũng tài giỏi không kém Tùy trước kia lêu lồng ham chơi Nhưng sau khi nhận chiếu chỉ ban hôn Đã thay đổi hoàn toàn Trở nên uy phong đĩnh đạc Chẳng thua gì thái tử và tứ hoàng tử Chí quân hiện đang đi thị sát tình hình Còn chưa hồi cung Chỉ cần hắn xuất hiện Có khi cục diện sẽ thay đổi Đế vương bây giờ chỉ có thể kỳ thác Kỳ vọng vào một mình ngũ hoàng tử Và tất nhiên đối với yêu cầu của tứ hoàng tử Vào tối nay Ông tự nhủ phải cố gắng hết sức Để kéo dài thời gian Đành đi được bước nào thì hay bước đó thôi Thần ảnh già nua Lại tiếp tục chăn trở Tìm cách đối phó với tứ hoàng tử Cơn bệnh cùng với lo âu cho vận mệnh xã tác, đã bảo mòn khí chất lẫm liệt một thời của bậc đế vương quyền khuynh thiên hạ. Giờ lại chịu thêm cú sốc, có đứa con vô tình vô nghĩa, nên trông càng thảm thương hơn. Trong vô thức, ông buông ra tiếng thở dài, thanh âm khó nhọc, đủ biết tinh thần sức lực của ông đã yếu đi rất nhiều. Hành động này không ngờ lại lọt vào tai vào mắt của phương trí thanh, lúc này đang đứng trước long sàng, lia cặp mắt báo săn dò xét. Nhìn thêm một lúc Hắn tạm hài lòng mới cất giọng Nghe Thái Y nói Phụ Hoàng đã tỉnh lại Cũng đã được một lúc Vừa rồi Xem sắc mặt cũng ổn hơn rồi đấy ạ Hẳn là đã có thể cùng Nhi Thần Xử lý tiếp việc quan trọng giang giờ Lúc sáng được rồi ấy nhỉ Người về đi Ta rất mệt Đợi lúc khác ta sẽ cho người câu trả lời Bây giờ Thì biến khỏi mắt ta Còn mắng được Nghĩa là không sao Cho nên chuyện hôm nay nhất định phải xong Phụ hoàng cứ đắm ngọc tỷ lên thánh chỉ Đơn giản chỉ một bước thế thôi Thì đã không cần phải ngày nào phiền não nữa rồi Mọi việc về sau đã có nhi thần đứng ra lo liệu Chuyện tốt như vậy Sao người vẫn cứ cố chấp làm gì Hôm nay Người muốn ép ta đến chết Mới hài lòng có đúng không Nhi thần nào dám đại nghịch bất đạo như vậy Nhi thần chỉ muốn người sớm buông bỏ gánh nặng trên vai đi làm một thái thượng hoàng nhàn tàn tuổi người cũng đã cao rồi cố gắng như vậy để làm chi nhi thần nguyện vì người chia sẻ thay người làm tốt trách nhiệm đối với giang sơn này hiếu tâm của nhi thần Sao phụ hoàng vẫn không chịu hiểu người câm miệng cho ta đừng nói mấy lời khiến ta thấy buồn nôn nữa cút nhi thần không cút trừ khi chỗ thánh chỉ này có ấn tín của phụ hoàng người máu đem ngọc tỷ ra đi Đừng để Nhi thần phải mạnh tay, không nể tình thân ruột thịt. Người có nhẹ tay sao? Đối với ta còn như vậy, đối với Viễn Nhi, người đã làm những gì? Có phải người đã sai người hành thích Viễn Nhi hay không? Không có, chẳng cần thiết phải làm như vậy đâu. Vì hắn có qua được ải của Hoàng đế Đại Nam không, cũng đang là một vấn đề. Hiện tại người cứ tự lo cho bản thân mình trước đi đã, quay lại vấn đề chính người giấu ngọc tỷ ở đâu? ta không nhớ từ lúc bệnh đến giờ thần chí mơ hồ không nhớ người đi đi để cho ta yên tĩnh nghỉ ngơi vậy thì không được rồi nhi thần đành phải làm chuyện có lỗi với phụ hoàng thôi người đâu màu lục soát hết chỗ này cho ta người người chí thành cao giọng ra lệnh rồi mặc cho đế vương ngồi bất lực chịu đựng trên long sàng hắn đi đến bên chiếc bàn gọi cung nữ mang một bình trả thượng đằng đại hồng bào ra nhàn nhã thưởng thức đợi đám nô tài chấp hành mệnh lệnh tìm kiếm ngọc tỷ tầm cung của thiên tử mà lại bị lục xoát giống như tội phạm tỉnh nghi còn gì nhục nhã cho bằng một hành động càn rỡ này như cú tát rắn thẳng lên mặt hoàng đế ông nghiến răng nghiến lợi đôi vai giả nua vì tức cũng vì thương tâm mà run dày hắn trông thấy vẫn cứ mặc kệ tựa như đang xem một vở diễn đang đến hồi mỹ mãn. Đối với biểu hiện chẳng khác gì cầm thú của tên nhi tử này, hoàng đế đã hoàn toàn thất vọng. Càng nhìn, càng đau đớn, ông quyết định nhắm mắt bịt tai để bớt thấy, bớt nghe, bớt phần chua xót Bớt giác, có giọt nước nhẹ nhẹ chảy ra từ khóe mắt ông, cổ họng cũng ứ nghẹn. Ông co cụm một góc, thầm cầu mong chuyện này nhanh chóng qua đi. Đợi lát nữa hắn không tìm được thứ cần tìm Có lẽ sẽ tạm thời bỏ cuộc Dẫu sao nơi ông đặt ngọc tỷ quý giá Cũng rất kín kẽ Không dễ bị phát hiện như vậy đâu Ông đang đình ninh có thể qua ải trong tối nay Thì lại nghe thanh âm bẩm báo Thưa tứ hoàng tử Nô tài đã tìm được ngọc tỷ rồi Tốt Tốt tốt, Không hổ danh là thần trộm đệ nhất thiên hạ Lần này ngươi lập được công lớn ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi hậu hĩnh đủ để ngươi sống ba đời không hết. Luisa nhận thưởng đi. đa tạ tứ hoàng tử. nô tài xin phép cáo lui. hoàng đế nhìn một màn này, bao hy vọng hoàn toàn sụp đổ. chẳng biết làm gì khác ngoài việc mắng tên nghịch tử trước mặt. chất giọng ông khàn khàn, chẳng có chút tính uy hiếp nào cả. người mau trả ngọc tỷ cho ta. trả lại đây. Người tưởng Nhi Thần ngớ ngẩn giống như người chắc Đồ đã đến được tay rồi Còn kính cần nghiêng mình trả lại à Thật là mơ tưởng Nhi Thần nói cho người biết Ngay khi Ngọc tỷ này được đóng lên thánh chỉ Người nắm giữ quyền lực tối thượng đã đổi chủ Chỉ có Nhi Thần Mới xứng đáng ngồi lên ngai vàng Chứ không phải là tên Nhi Tử Người sủng ái nhất đâu Cầm miệng Người là ma quỷ Không phải con người Và vô phúc mới sinh ra tự ôn nghiệt là ngươi. Phụ hoàng à, Khiến người thất vọng rồi phải không? Cái thứ ôn nghiệt trong mắt người, Lại sắp trở thành cử ngũ trí tôn, Tận hưởng vinh hoa phú quý đến hết đời. Còn kẻ được sủng ái, Thì chưa biết khi nào quay về. Không chừng đã bỏ mạng, Trở thành cô hồn giã quỷ, Nơi biên cương rồi cũng nên. Cuộc đời của phụ hoàng, đúng là thất bại quá mà không đúng người nói láo viện nhì của ta nhất định sẽ không sao sẽ trở về cho ngươi một bài học đích đáng hôm nay tâm trạng nhi thần đang rất vui không muốn tranh cãi với người làm gì đợi đóng xong ngọc tỷ đi đã dứt lời phương trí thanh lấy ra cuộn thánh chỉ luôn được đem theo bên người hắn sai thái giám mang đến hộp mực màu đỏ thánh chỉ được trải ra. Mọi thứ đều đã sẵn sàng Hắn đưa tay chạm đến ngọc tỷ trên bọc vải Chất ngọc mát lạnh Cảm giác vô cùng thích thú Cả cơ thể hắn cũng dâng lên một luồng nhiệt phấn khích Trong tâm trí đều là sự đắc ý Tự mãn Với mưu lược hơn người của bản thân Lý tưởng theo đuổi bao năm Rốt cuộc cũng sắp thành hiện thực rồi Hắn cuối cùng cũng chạm đến mục tiêu Đứng đầu vạn dân thiên hạ Không bao giờ phải luôn cúi trước mặt bất kỳ ai nữa Chỉ cần một lần đóng Ngọc Tỷ này thôi, vận mệnh của hắn đã đổi khác. Hoàng đế ôm một bên ngực, miệng không ngừng thét không được, đến lạc cả giọng. Tứ Hoàng tử vẫn cứ điềm nhiên, lộ ra tươi cười đầy mặt, cầm Ngọc Tỷ thấm ướt mực đỏ, sau đó rời tay lên cuộn thánh chỉ. Khi bàn tay hắn còn cách cuộn thánh chỉ một khoảng nhỏ, có một vật gì đó bay thẳng vào cổ tay hắn, khiến cho Ngọc Tỷ rơi xuống ngay trên bàn. Hắn lúc này bị kẻ không có mắt nào đó cản trở, lửa giận ngập trời, mắt long lên sòng sọc, nhìn về hướng hòn đá được phóng tới. Ở khắc tầm mắt chạm vào thân ảnh nam nhân trước mặt, Chí Thành quả thật không thể nào tin, lập tức hỏi: Người sao lại ở đây? Chẳng phải các ngươi đang đang thế nào? Chiến loạn người chết ta sống mới đúng như kế hoạch của ngươi chứ gì? Nếu là vậy, thì phải nói cho ngươi biết điều này." Đúng là nằm mơ Viễn Nhi Con đã về rồi sao Giọng hoàng đế vẫn yếu ớt Nhưng nghe ra có phần vui vẻ Cùng yên tâm trong đó Có Nhi Tử đáng tin cậy trở về Tình nghịch tử kia nhất định không chiếm được quả ngọt Tâm trạng ông ở thời khắc trước căng như dây đàn Thì lúc này đã được giãn ra thật dễ chịu Việc còn lại là tin tưởng và năng lực của Viễn Nhi mà thôi Trên đôi môi nhợt nhạt kia của vị đế vương vì sự trở lại của thái tử mà nhẹ cong nụ cười vừa ý. Chí viễn nói một chữ lên đội cấm vệ quân bí mật của hoàng đế đã sớm trao quyền chỉ huy lại cho thái tử liền xông vào tầm cung đế vương áp chế tất cả đám nô tài do tứ hoàng tử bố trí ở chỗ này. Chí thành võ công cao cường nhưng dưới thực lực kinh người của cấm vệ quân tinh nhuệ cũng đành phải bó tay thúc thủ Trong lúc tứ hoàng tử bị hai nam nhân giữ chặt, trí viễn tranh thủ lấy lại ngọc tỷ rồi bước đến cạnh phụ hoàng, chấn an tinh thần cho ông. Còn trí thanh không cam lòng khi chỉ còn cách thắng lợi một khoảng cách rất mỏng manh. khuôn mặt hắn vì vậy mà dần biến đen, mắt đỏ ngầu như quỷ đòi mạng. Hắn hét lên chất vấn Vì sao ngươi có thể trở về? Vì sao tên hoàng đế đại nam kia không giết chết ngươi đi? Vì trời thương người hiền, sau cơn mưa trời lại sáng thôi. lúc này chất giọng trong trẻo của tiểu cô nương mới vang lên, khiến tầm mắt hung hãn của tứ hoàng tử đang bắn về phía thái tử cũng liền thay đổi mục tiêu. hắn nhìn đến nữ tử này, sự ngạc nhiên càng đậm hơn trong đáy mắt cất lời. người đến đây làm gì? lúc nãy nhìn nhân dạng ngươi ta còn ngờ ngợ, giờ thì có thể chắc chắn rồi. ta nên gọi ngươi là mặt nạ bạc hay tứ hoàng tử? không ngờ ra thế cũng hiền hách đến vậy nhà đầu kia các người về sớm như vậy lẽ nào đại nam đại bại người nên tự lo cho thân mình trước đi đã miêu đồ xoán vị bất hiếu kết cuộc chẳng có gì tốt đẹp đâu nghe câu sò xiên cùng sự khẳng định chắc nịch của Vân Ngọc tứ hoàng tử nghĩ lại từng bước kế hoạch đã dày công sắp bày chu toàn tâm trí như muốn nổ tung vì mãi vẫn không thể nào nghĩ ra kẽ hở dẫn đến thất bại lần này Bao ướt ước trong lòng hắn, cứ lớn dần, lớn dần, hóa thành ngọn lửa cam hờn, dành cho kẻ thù không đội trời chung. Hắn thề, nếu phần thắng không về tay, ít nhất cũng phải kéo theo vài kẻ, đồng quy vu tận, cùng vào chỗ chết, khiến cho thắng lợi của bọn chúng không còn trọn vẹn niềm vui. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 12 câu chuyện Bão táp Vương Triều của tác giả Lê Ngọc Bích Vân trên kênh hay 23S.